chương á c bạn n g e p i ả năm g Diệp mươi bảy cái cái gì lâm uyển qua t r ừ n g lớn mắt nói ông đang nói ai ai trúng tuyển đại học thanh đại ai đang ở tỉnh thành bởi vì con trai của tô chấn cũng đã đủ tuổi vào đại học năm ngoái khi tôi chấn trở lại thành phố bọn họ muốn d ậ n hành làm cái danh sách đề cử đưa anh ta vào đại học thanh đại thế nhưng là cái danh sách đề cử này cũng không phải dễ dàng lấy như vậy cuối cùng bị người chen lấn liền nghĩ năm nay lại triển khai tiếp ai biết năm ngoái sáu tháng cuối năm vậy mà đột nhiên tuyên bố khôi phục thi tốt nghiệp trung học con trai chỉ học sơ trung ngay cả cao trung chưa có học qua sao mà tham gia cái gì thi đại học chứ bây giờ đột nhiên nói cho bà ta biết tôi nhược một cái con bé bị ném xuống nông thôn gả cho một tên lính nghèo bà ta nghĩ cô đã sớm trở thành một người phụ nữ nông thôn rồi ngay cả bản thân tô kiến châu cũng xấu hổ khi nhắc đến người con gái đó vậy mà lại thi đậu đại học thanh đại lại còn đứng hạnh nhất khoa kiến trúc và nghệ thuật lâm uyển hoa làm sao có thể chấp nhận được nhưng đầu óc lâm uyển hoa xoay chuyển rất nhanh bà ta lập tức nghĩ ra một vấn đề đó chính là làm sao giới xuất thân thành phần của tô nhược có thể đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học được chứ chẳng lẽ ở nông thôn đã đi cửa sao mấy năm nay địa vị của bà ta trong gia đình đã được nâng cao lời nói của bà ta không còn cẩn trọng trước sau nữa nghĩ như vậy lời kia liền trực tiếp hỏi ra miệng nói cái gì thư d i ệ t lan có phải là tính sai gì không a nhược giới thành phần xuất thân như thế sao có thể đăng ký thi đại học được chứ tô kiến châu sắc mặt trầm xuống ông ta vốn là lúc đầu nghe được thư diệt lan nói về tin tức kia trong lòng mặc dù vừa sợ vừa xấu hổ nhưng cùng lúc lại cũng là vui lúc này bị lâm uyển qua nói kiểu này liền trong lòng cũng trở nên q u ả n g sợ d i ệ t vừa rồi thư diệt lan nói cho ông ta cũng không có chi tiết cái này cũng không thể trách tô kiến châu giống như chim sợ ná quá khứ kia mười năm kia học tại học viện kỹ thuật ông ta đã chứng kiến đủ loại chuyện bi thảm bên người cũng không biết nhiều ít ví dụ nhưng kể từ năm trước chính sách đã thay đổi vì vậy sau khi q u ả n g sợ ông ta đã lấy lại được bình tĩnh sau khi quyết định xong ông ta cảm thấy vẻ mặt cũng như giọng điệu của lâm uyển hoa đều không đúng ông ta trầm m ặ t nói ý em là gì em rất không hy vọng ai nhược vào đại học sao lâm uyển hoa sắc mặt chính là cứng đờ bà ta này là so với trước kia có tùy tiện một chút nhưng khi tô kiến châu nghiêm túc lên bà ta lại không dám thực sự cãi lại ông ta kia một tấm g i ả i cũng còn không dám thật kéo xuống lần trước ông ta mất bình tĩnh với bà ta là khi bà ta nghe lời con gái s u ố i d ụ c nói mẹ ruột của tô nhược là một tiểu thư tư bản khẳng định còn để lại không ít đồ trang sức cùng đồ vật bảo bà ta đến chỗ tô kiến châu thăm dò nhìn xem có thể lấy ra hay không bà ta liền thử thăm dò hỏi ông ta kết quả ông ta nổi trận lôi đình như hận không thể bóp chết bà ta về sau còn lạnh nhạt bà ta thời gian rất dài vẫn là phải nhờ anh trai bà ta đứng ra hòa giải thế là sau khi căng thẳng lắng xuống ông ta thực sự đã cho bà ta xem một chiếc hộp gỗ đàn hương bên trong có một ít đồ trang sức còn có một chiếc vòng tay bằng ngọc bích một số dây chuyền ngọc trai vòng tay trâm cài dân d v n ông ta lấy từ trong đó ra một chiếc dòng vàng cùng một chiếc t r â m cài ngực ngọc trai đưa cho bà ta rồi nói a lan mặc dù là xuất thân từ đại tiểu thư nhưng bà ở bên ngoài đọc sách lúc trong nhà gặp chiến loạn cha mẹ bà cũng mất tích gia tài trong chiến loạn sớm bị người cướp bóc trống không những đồ trang sức này đều là những thứ bà mang theo khi còn đi học không có nhiều nhưng đây là đồ của mẹ a nhược sau này khẳng định là để lại cho a nhược nhưng bà đã theo tôi nhiều năm như vậy những năm này cũng may có bà chiếc vòng tay vàng và chiếc trăm cài ngực ngọc trai này tôi đưa cho bà tôi tin là mẹ của a nhược cũng sẽ không trách tôi còn có một số chờ dai dai kết hôn tôi cũng sẽ cho con bé làm của hội môn còn có a chấn đến khi nó kết hôn tôi cũng sẽ chia cho nó một ít cho nên bà cũng đừng có thương nhớ những vật này bà nên biết nếu làm náo loạn ra không nói đồ vật không để lại chúng ta một nhà cũng đều đến không được tốt lâm uyển hoa cầm lấy chiếc vòng tay vàng và chiếc trăm cài ngực ngọc trai vòng tay vàng được làm bằng vàng nguyên khối nặng trĩu i những viên ngọc trai trên trăm cài ngực ngọc trai cũng rất tròn và to phát ra ánh sáng trơn bóng nhưng ánh mắt của bà ta lại dán chặt vào chiếc vòng tay ngọc cong cong như còn nước trong hộp d ò n g ngọc kia óng ánh sáng long lanh như pha lê trong nước thoạt nhìn chính là thứ tốt t ô kiến châu nhìn thấy ánh mắt của bà ta lại nói đó là vật dụng cá nhân mà mẹ a nhược mang theo bên người từ nhỏ năm đó không có an táng theo bà ấy bà nói chính là để cho a nhược chẳng qua lúc đó tình huống a nhược xuống nông thôn lúc đó không tốt tôi cũng không dám đưa cho con thứ này bà cũng đừng nghĩ tới sau đó tô kiến châu đem những thứ đó khóa lại mặc dù không có đạt được toàn bộ thế nhưng đã tìm được ngọn nguồn lâm uyển qua trong lòng cũng cảm thấy thoải mái lại bởi vì bà ta không giống như con gái tôi dai của mình người được trọng sinh nên không biết thế đạo sẽ thay đổi như thế nào liền cho rằng tôi nhược sẽ ở lại nông thôn làm thôn phụ cả đời cả một đời đều không trở lại tôi kiến châu về sau càng là nhắc cũng không muốn nhắc đến cô vậy nên những thứ kia vẫn ở đó thì sau này còn không thuộc về bà ta và các con bà ta sao nhưng bây giờ đột nhiên có sấm sét giữa trời quang tôi nhược đã trở về không về nhà này nhưng lại thì đậu đại học thanh đại lâm uyển q u a tự nhiên biết điều này có ý vị gì, gì bà ta chạm vào chiếc vòng vàng dấu dưới lớp áo trên tay trong lòng giống như dời sông lớp biển nhưng dù là lại dời sông lớp biển giờ phút này t ô kiến châu trừng mắt nhìn bà ta bà ta cũng thấy sợ bà ta nói sao làm sao có thể chứ chỉ là tôi đây không phải lo lắng sao tôi là sợ có phải con bé dùng thủ đoạn nào đó để đăng ký thi đại học ông cũng biết đấy cái địa phương nông thôn kia cán bộ công xã chỉ cần đưa cho một bao thuốc lá là có thể điền tên của con bé báo lên được nhưng thanh đại là địa phương nào chứ nơi đó không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm tôi là sợ con bé việc này mà có người báo cáo ra thì t ô kiến châu trên mặt lúc trắng lúc xanh vừa lo vừa tức còn nhớ lại những chuyện xưa kia lâm uyển h o a cũng nhớ lại chuyện xưa kia thế nhưng điều bà ta đang nghĩ là ai cái này nếu là năm đó như thế nếu t ô nhược không vào đại học thì chỉ tiêu đại học của cô có thể nhượng lại cho con trai của bà ta là tô chấn thi tốt biết mấy thế nhưng cái mông đẹp đang lấp lóe trong đầu bà ta sau đó cô nghe thấy t ô kiến châu trầm giọng nói tôi nghe chị dâu nói a nhược gả cho người đàn ông kia chỗ ở không xa ngồi xe chỉ hơn ba giờ thời điểm cuối tuần con bé khả năng về nhà sẽ không ở trường học cho nên ngày mai có muốn tìm con bé cũng sẽ không tìm được bà thu thập một chút chúng ta chủ nhật trước kia đi tỉnh thành đi trước thăm bá thừa cùng chị dâu chờ hỏi thăm rõ ràng chúng ta lại đi gặp a nhược lâm uyển qua lại là giật mình bà ta nói người đàn ông của con bé sao kiến châu lúc trước con bé không phải gả cho một người lính ở nơi đó sao tôi nhớ là tỉnh hòa thành bên cạnh huyện giang bên kia đúng không tỉnh thành bên kia muốn đi đến chúng ta một đường ngồi xe cũng phải mười mấy tiếng đấy làm sao chỉ có ba giờ t ô kiến châu nhíu nhíu mày ông ta cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra thế nhưng lúc trước hỏi thư d i ệ t lan thư d i ệ t lan lại dùng giọng điệu lạnh lùng dĩu cợt nói với ông ta lão tô tôi cũng chính là chỉ gặp nhật nhật ở trường một lần nói có mấy câu tình huống như thế nào tôi cũng không biết rõ ràng nhưng con bé không phải là con gái của ông sao làm sao mà con gái gả cho người nào nhà ở nơi nào mà ông là cha con con hẳn là phải rõ ràng hơn rồi chứ chẳng lẽ ông khi đó nói với tôi nói cái gì ai nhược sợ liên lụy cá người liền chủ động d ạ c h rõ ranh giới cắt đứt quan hệ với các người cho nên tạm thời cứ đợi chờ cho đến khi ồn ào lắng xuống nhìn một chút xem có cách nào đưa con bé về là giả ông ngay cả con bé gả cho người nào hiện tại tại đến cùng là tình huống như thế nào cũng không biết đây thật là biết rõ cho nên mỉa mai nhưng hết lần này tới lần khác tô kiến châu đối với cô đều là chột u dạ bị quở trách đến mặt đỏ bừng nhưng lại nửa điểm phản bác đều nói không nên lời nửa điểm tức giận cũng không phát ra được cho nên lâm uyển qua liên tiếp đặt hàng loạt câu hỏi khiến nỗi xấu hổ trước đó của ông ta lại dâng lên dẫn đến ông ta mười phần bực bội ông ta nói cái này có quan hệ gì bà nếu là không muốn đi v ậ y cũng chớ đi dù sao bà cũng không phải mẹ ruột con bé lâm uyển qua bà ta tức giận đến kém chút nhảy dựng lên bà không có nhảy dựng lên nhưng dành mắt lại là đỏ lên nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người còn chưa có trở lại mới nghe đến tin tức liền bắt đầu trách móc trừng phạt bà ta sao bà ta nói lão tô ông còn có lương tâm nữa không tôi gả cho ông hai mươi năm t hay ông sinh con dưỡng cái vì cái nhà này mà lao tâm lao lực ông chính là nói tôi như vậy sao ông đây là hận tôi khi a nhược bị đưa xuống nông thôn mà không ra tay giúp nó đúng không thế nhưng thành phần mẹ ruột của nó còn có ông ngoại các cậu của nó ở nước ngoài tôi có biện pháp gì sao đứng nói là nó đến ngay cả a chấn không đi học cao trung cũng không phải là phải xuống nông thôn đấy sao nó khi còn bé tôi thế nhưng là tôi cũng hao tâm tổn trí phí giáo dưỡng nó không phải thì nó sao có thể vào được đại học được rồi được rồi tô kiến châu bị bà ta khóc làm cho qua mắt dán đầu từ trên ghế s a lông đứng lên bực bội nói bà nói hết chưa chuyện gì cũng chờ đi tỉnh thành lại nói một đêm này ai cũng không ngủ ngon giấc lại nói về thư diệt lan bà ta tức giận gọi điện cho tô kiến châu xong thế nhưng gọi điện xong rồi vậy mà tâm trạng của bà ta cũng không trầm tĩnh lại ngược lại càng thêm nặng nề bà ta có thể nhìn ra được t ô nhược hiện tại sống rất tốt bà ta không biết liệu kéo những người như tô kiến châu và lâm uyển hoa vào cuộc sống của cô có phải sẽ phá hủy cuộc sống yên bình và tích cực vốn có của cô hay không nhưng việc cần đối mặt vẫn phải đối mặt đồ mà hạ lan để lại g h e a ở chỗ của tô kiến châu a nhược cũng cần phải cầm về không thể để đồ của hạ lan rơi vào tay hai mẹ con lâm uyển hoa và tô giai thư d i ệ t lan biết ngày hôm sau ở khoa của t ô nhược sẽ có hoạt động bà cố tình nói với tô kiến châu là a nhược cuối tuần này sẽ không ở trường học chỉ là để cho a nhược có thời gian đệm giữa trưa ngày hôm sau bà xem thời gian không chênh lệch lắm liền đi đến ký túc xá nữ chuẩn bị nói cho t ô nhược biết tối chủ nhật ba cô sẽ tới xem cô để cô chuẩn bị chút bà đến đúng lúc lúc này t ô nhược vừa trở về ký túc xá đi cùng cô còn có quả quả lúc trước cô tham dự tiệc liên quan đang định quay lại ký túc xá để lấy một số thứ thì phát hiện hằng tắt thành dậy mà lại đang đợi cô ở ký túc xá cùng quả quả cũng giống như lần trước cô dứt khoát liền đưa quả quả đi lên t ô nhược vừa đi lên lấy đồ đang định đi xuống lầu không nghĩ tới chiếc loa lớn ở hành lang lại g i a n g lên giọng nói lớn của dì ký túc xá ba trăm lẻ một tô nhược có người tìm ba trăm lẻ một tô nhược có người tìm quang đồng đồng nhịn không được phóc phóc một tiếng bật cười nói chị nhược mỗi ngày có nhiều người tìm chị như vậy hiện tại à chỉ sợ nữ sinh toàn bộ ký túc xá đều biết chúng ta ba không một có tôi nhược ở lần này không biết là ai nếu là nam sinh đồng học thì thật là khôi hài mà anh rể lại còn ở dưới lầu mà nhìn thân thể của những người kia khẳng định còn chưa bằng anh rể lời còn chưa nói hết liền nghe thấy một trận tiếng ho khang của dương đông mai quang đồng đồng vô ý thức hướng bên kia nhìn sang sau đó thanh âm im bặt mà dừng bởi vì ánh mắt cô đối mặt với ánh mắt của đứa trẻ h à n g quả quả lúc trước đang nói chuyện với triệu tú lệ và dương đông mai nhưng giờ phút này lại nhìn cô cô dậy mà lại quên mất bạn h à n g tiểu cơ linh quỷ quả quả cũng đang ở đây cô dừng lại nửa giây sau đó ho khang một tiếng lúng túng đối với quả quả cười ngượng ngùng nói ai nha quả quả vì là mở miệng nói đùa với mẹ con đã quen quả quả gật đầu d ẻ mặt bình tĩnh nói ừm、um, gì à vậy gì cứ tiếp tục nói đùa cứ coi như cháu không tồn tại là được rồi người đối diện bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi nhưng quang đồng đồng v ậ y mà không hiểu run run một chút ai dám giả giờ rằng cậu không tồn tại chứ cô chột u dạ lại xin lỗi nhìn thoáng qua tô nhược t ô nhược thấy bộ dáng mềm n h ũ n m của cô liền buồn cười trêu chọc nói lần sau cha mẹ em tới chúng ta cũng thử nói đùa một chút xem quan đồng đồng d ộ i vàng làm ra vẻ mặt thương xót nói chị nhược chị nhược là lỗi của em em không biết b ị c h mồm b ị c h miệng ai nha bây giờ trước mặt quả quả mà một điểm mặt mũi cũng không có hàng quả bật cười nói vẫn được cháu lại không so đo với gì vì cũng không cần quá thương tâm quan đồng đồng được rồi chúng ta đi xuống tiếng loa vẫn g i a n g lên tôi nhược mỉm cười chào mọi người rồi dẫn hàng quả đi xuống lầu thế nhưng chơi thì chơi t ô n h ư ợ c ở trong ký túc xá tâm tình tương đối thoải mái nhưng ra ngoài cửa lại có chút thấp thỏm ai biết ai đang tìm kiếm cô chứ n h ớ đâu cái miệng quạ của quan đồng đồng nói trúng thì sao bên cạnh tiểu quỷ còn không yên tĩnh hỏi cô nói mẹ mẹ ở trường có nhiều nam sinh tìm mẹ sao t ô nhược cô nặng ra nụ cười nói con nghe gì quản nói hưu nói dượng chẳng lẽ mẹ xuống lầu còn kéo gì ấy xuống cùng sao chính là vì gì mà con biết trước đây đã đến gặp gì ấy mấy lần còn có hôm qua có con cùng cha con đi tìm mẹ còn nghe cái loa lớn kia như thế gian một lần cũng đủ làm cho người ta nhớ cả một tuần lễ hằng quả quả gật đầu nói cái kia cũng đúng con cảm thấy cái loa lớn kia rất thú vị mẹ chúng ta một hồi buổi chiều liền đi cửa hàng bách quá mua một cái có được hay không chủ đề cuối cùng đã thay đổi tôi nhược thở v à o nhẹ nhõm vô cùng cảm kích loa lớn làm chỗ dựa đánh lạc hướng con trai cô nói mua cái nhỏ đi cái lớn này quá dọa người con muốn ở nhà kêu to cả tòa nhà đều có thể nghe được hằng quả quả mỉm cười trong lòng cảm thấy cái này hiệu quả vẫn rất tốt nhưng cậu cũng không dám trực tiếp cùng mẹ đối nghịch liền cười nói v ậ y chúng ta đi xem thử rồi hẳn nói cầu thang không dài hai mẹ con vừa nói chuyện đã đi xuống cầu thang đến lầu một đầu hành lang tôi nhược bởi cuộc trò chuyện giữa cô và quả quả cũng đã được xoa dịu cảm xúc thấp thỏm trong cô bắt quá xuống lầu dưới lại bắt đầu khẩn trương lên cũng may cô vừa ló đầu ra ngoài chỉ nhìn một chút tâm liền thả xuống bởi vì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đó là gì thư dì thư tôi nhược vui vẻ gọi nhược nhược thư d i ệ t lan nghe thấy tiếng gọi quay đầu nhìn cô nhưng vừa chạm vào mắt bà liền dừng lại lời đang định nói cũng dừng lại ánh mắt bà dừng lại từ tôi nhược đến cậu bé cô đang nắm tay lời vốn định nói ra chuyển thành nhược nhược đây có phải là tôi nhược mỉm cười giới thiệu d ì thư đây là quả quả lần trước cháu đã nói với gì thằng bé năm nay bốn tuổi cô lại cúi đầu nói với quả quả quả quả đây là gì của mẹ ai con gọi bà gì đi bà gì thư d i ệ t lan ngẩn ngơ mặc dù đã mơ hồ đoán được nhưng khi chính tay nghe được từ miệng t ô nhược bà vẫn là có như vậy một sát na chấn kinh cùng q u ả n g hốt dù sao trong mắt bà t ô nhược vẫn là một đứa trẻ tuy nhiên sau khi nghe thấy tiếng gọi của quả quả bà đã nhanh chóng phản ứng lại sau đó cười nhìn kỹ quả quả một chút ôn nhu nói đứa nhỏ này dáng dấp thật là dễ nhìn thằng bé trông rất giống con hồi nhỏ từ mặt mày cả cái c ầ m cũng đều giống nhau vừa nói cái mũi bà có chút chua xót nói ai nha d ộ i quá ta còn chưa chuẩn bị quà gặp hôm nào về nhà bà bà tặng quà cho cháu được không quả quả mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ đứa nhỏ này mặt mày cùng c á i c ầ m giống như tô nhược tăng thêm chút tuấn tú nhưng nhìn tổng thể thì cậu vẫn giống hàn g tắc thành tuổi nhỏ không cười mà đã có mấy phần kiên cường chi khí nhưng nụ cười này lúm đồng tiền nhỏ kia lộ ra liền lập tức trở nên ngượng ngùng ngọt ngào như tô nhược khi còn nhỏ thư d i ệ t lan càng là hiếm có bà nói ai cháu lại còn có lúng đồng tiền chứ tôi nhược mỉm cười cô cảm thấy con trai bởi vì có lúng đồng tiền dù cô có muốn phủ nhận thằng bé không phải con mình cũng không được huyết thống thực sự là một điều kỳ lạ nhưng nói chuyện một hồi thư d i ệ t lan liền nhận ra một vấn đề bà nhìn chiếc da li nhỏ mà tôi nhược đ a n g xách trên tay nói nhược nhược con đây là chuẩn bị ra ngoài sao đứa nhỏ này cha của đứa nhỏ cũng đã tới sao t ô nhược lúc này mới nhớ tới hàng tắc thành vẫn đang ở ngoài cửa cô hướng phương hướng của anh nhìn sang thư d i ệ t lan cũng nhìn theo ánh mắt của cô chính là người đàn ông vừa rồi thư d i ệ t lan lần đầu tới đây đã nhìn thấy anh kỳ thực với ngoại hình chiều cao và khí thế của anh đứng ở đó rất khó để cho người ta không chú ý đến anh lúc trước bà nhìn thấy anh trong đầu còn hiện ra một câu hỏi không biết người đàn ông này là ai tại sao lại ở chỗ này nhưng không nghĩ qua anh lại cùng tôi nhược có liên hệ một chỗ tôi nhược cười nói vẫn ở bên ngoài đâu d ì thư chờ con một chút con kêu anh ấy tới nói chuyện chương năm mươi tám tôi nhược nói xong liền cúi đầu nói lại với quả quả để cậu ở lại với d ì thư một mình liền bưới ra khỏi cửa ký túc xá đi về phía hàng tắc thành thư d i ệ t lan nhìn cô đi ra ngoài đi tới bên cạnh người đàn ông sau đó ngẩng đầu nói với người đàn ông một câu gì hàng tắc thành nhìn về phía bên này một chút t ô nhược liền mỉm cười nắm tay anh lại nói mấy câu sau đó kéo anh đến bên này một người cao lớn một người nhỏ nhắn nhìn thật xinh xắn một người tướng mạo anh tuấn khí thế kinh người còn người kia thì quyến rũ và xinh đẹp d ố n không nên ghép lại nhưng khi ghép lại hình tượng kia ngoài ý muốn hài hòa giống như một bức phát họa sống động của một danh học vẽ vật thực thư diệt lan nhìn bọn họ chỉ là rất ngắn trong nháy mắt nhưng khi ngẩng đầu nhìn hai cái nắm tay ở giữa bà đã nhìn ra rất nhiều thứ ai nhược hoàn toàn chính xác không phải bị ép gã cho người đàn ông kia hoặc là mặc kệ ban đầu như thế nào cô hiện tại và người đàn ông này có tình cảm rất tốt cô tín h nhiệm anh ta thậm chí thân cận tin cậy bà đã nhìn cô lớn lên nên đương nhiên biết cô có tính khí như thế nào ngay cả đối với cha mình cô cũng không có sự gần gũi và tin tưởng tự nhiên như vậy đó chính là, là tràn ngập giả giờ giả dịch cùng không tín h nhiệm tâm trạng của thư diệt lan rất phức tạp tuy nhiên ở sảnh ký túc xá có người ra g i à u nên bà cảm thấy ra ngoài nói chuyện khả năng sẽ tốt hơn liền cúi đầu hỏi quả quả chúng ta ra ngoài nói chuyện với cha mẹ anh nhé quả quả đối với người gì của mẹ mà gọi là bà gì này tràn ngập tò mò dù sao trong trí của cậu người lớn bên cạnh mẹ rất ít cơ hồ là không có trong quân khu cũng đều là những người mà cha cậu quen biết thế nhưng trẻ con luôn luôn đối với cái thiện ý cùng ác ý cảm thụ rất nhạy cảm cậu nhẹ gật đầu thư d i ệ t lan đối với chàng trai có bóng dáng tuổi thơ của tôi nhược trong lòng mười phần mềm mại bà đối với cậu nở một nụ cười rồi kéo cậu ra ngoài nhưng thời điểm bọn họ đi tới ngoài cửa tôi nhược đã kéo hàng tắc thành tới tôi nhược nhìn thấy thư d i ệ t lan cùng quả quả đi ra đi đến một chỗ đứng ở chỗ đó chờ bọn họ tới trước mặt sau đó giới thiệu với thư d i ệ t lan d ì thư đây là chồng cháu hàng tắc thành hàng trong hàng tính thế ắ c trong k ô n g t i nhưng g tắc t ố i hiện đội thành trong thành trì. Anh ấy hiện đang ở trong Anh khu Bích đang quân quân của ấy ở d ơ Mặc cô chấp dù gần đây cô đã chấp nhận đây đã sự thời ậ t tắc thành rằng hàng chồng nhưng n g là của cô, yêu ư đối với người nhìn cô lớn lên từ nhỏ khi giới thiệu cô vẫn còn chút ngượng nguồn. nhưng khi thiệu chút Thế thời cô cô giới từ điểm giới thiệu danh tự của hàn g tắc thành ngượng nguồn liền rất nhanh tiêu tán vừa mới cô kém chút liền thốt ra t ắ c trong vô d ụ c tắc cương quá không may mắn cùng thư diệt lan giới thiệu xong cô quay lại nói với h à n g tắc thành anh hàn g đây là dì thư lúc trước em đã nhắc qua với anh dì ấy là giáo sư khoa kiến trúc của trường đại học thanh đại là trưởng bối nhìn em lớn lên em khi còn bé ở đại diện mọi thứ đều là do dì ấy vậy đây là sự thực năm đó thời điểm cha cô cưới mẹ kế cô mới ba tuổi lại ở nhà bà nội bốn năm thời điểm trở về đã là bảy tuổi nếu không phải có dì thư cô sợ là sớm đã bị lâm uyển qua nuôi dưỡng đến không biết thành dạng gì ngẫm lại về đoạn đường này của cô thật đúng là một đường gian nguy vô số có thể là cô bây giờ đứng ở chỗ này cũng không dễ dàng dì thư hàn g tắc thành hướng thư diệt lan gọi một tiếng mặc dù ở giữa cách một viên thành dương nhưng anh đối với bà vẫn là cảm kích cùng tôn kính đặc biệt là khi biết thư diệt lan nói với t ô nhược là mẹ cô có để lại đồ g i ậ t nơi bà khi có cơ hội sẽ đưa cho cô một người vẫn có thể giữ được tư cách cao thượng khi đối mặt với sự cám dỗ của khối tài sản kếch xù mà mình đã có được đối với người bình thường thì đó thực sự là một phẩm chất rất cao quý đáng được mọi người tôn kính thư diệt lan cũng mỉm cười nhẹ gật đầu với anh con mắt của bà cùng cái mũi đều có chút chua xót trong nội tâm bà đang nghĩ là người đàn ông trước mặt này chắc chắn xứng đáng với nhược nhược tướng mạo lại không phải nói thân phận hẳn là cũng không thấp mặc dù còn trẻ nhưng nhìn khí thế của anh lại có thể đè ép được xuất thân của nhược nhược mà bảo vệ cô đầu tiên là để cho cô làm giáo viên trường tiểu học trong công xã đằng sau là tham gia thi đại học thân phận cổ tay hẳn là cũng không thiếu mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng đã có thể nhìn ra anh là người có tính cách trầm ổn kiên nghị điều quan trọng nhất là anh hẳn là đối xử tốt với nhược nhược nhược nhược tính tình như thế nào bà là người biết rất rõ ràng nhìn nhu thuận hào phóng nhưng đối người phòng tuyến rất sâu chỉ những người chân thành với cô cô mới có thể để cho đến gần mình bà rất vui vì nhược nhược có thể gặp được một người yêu thương bảo vệ cô trong hoàn cảnh như vậy để cô hiện tại còn tốt như vậy vì thư vì tìm con có chuyện gì hay không t ô nhược hỏi thư d i ệ t lan rời mắt khỏi h à n g tắc thành nghĩ tới mục đích hôm nay đến nụ cười trên mặt dần dần biến mất bà hướng h à n g tắc thành gật đầu xin lỗi sau đó nói với t ô nhược nhược nhược ta có thể cùng con nói mấy câu riêng được không là chuyện trong nhà kia t ô nhược nhíu nhíu mày cô im lặng một lúc mới nói là chuyện của cha con bên kia sao vì thư nếu là chuyện của họ thì cứ ở chỗ này nói đi hàn g đại ca cùng quả quả cũng hẳn là nên biết hiện tại bọn họ mới là người nhà của cô thư d i ệ t lan liếc nhìn quả quả một chút do dự một lát nhưng vẫn thuận theo ý của t ô nhược nói nhược nhược hôm qua gì có gọi điện cho cha con nói với ông ấy là con đã trúng tuyển vào đại học thanh đại ông ta bảo ngày mai sẽ tới tỉnh thành nhìn con chừng nào thì có nguyện ý hay không gặp ông ấy một lần sau đó bà lại giải thích Cô dai đã bà i việc con thi ế t về v con đậu o Cho coi đại đại. việc nói. học thanh đại, cho nên việc này coi như dì không、nói. Thì nên này dì sắc ớ m muộn đêm con cũng Cùng dì cha sẽ biết. Cùng đêm dài l m mộng. h họ ờ bọn l à mặt dì sau sớm lưng con. Còn không bằng g p m ặ Nói rõ mọi chuyện. mọi rõ mặt sắc Bà lạnh xuống của cô nhẹ nhàng nói nhược nhược mặc kệ con dự định đối mặt với mối quan hệ này như thế nào đi chăng nữa nhưng vì cảm thấy gặp mặt một lần vẫn cần thiết dù sao trước đã vạch ranh giới rõ ràng hay đoạn tuyệt quan hệ cũng được đều là sau khi con xuống nông thôn thông qua thư từ mới biết có chuyện gì nói thẳng ra cũng tốt hơn về sau dây dưa còn có những vật kia của mẹ cô thời gian kéo càng lâu khả năng càng khó lấy về đặc biệt nếu lâm uyển q u a và những người kia biết những vật kia có tồn tại khả năng càng sẽ không từ thủ đoạn muốn lấy đi tôi nhược nhẹ gật đầu nói vì thư con hiểu rồi nếu ngày mai bọn họ tới vậy ngày mai liền đi gặp bọn họ đi khi đó tắc thành sẽ có mặt ở đó thư diệt lan đáp ứng nói được vậy vì tới trường học đón con nhé con muốn gặp họ ở nhà gì hay là gặp ở chỗ bọn họ bọn họ đêm nay sẽ ở tại nhà khách của trường học nói đến đây bà nhìn hàng tắc thành và quả quả sau đó lại nhìn về t ô nhược nói tiểu hàng và quả quả cũng ở nhà khách sao không t ô nhược lắc đầu nói chúng con ở đây có một căn nhà ngay gần trường học vì thư đối với cô mà nói cũng là trưởng bối rất thân cận việc này cô cũng không tính giấu giếm bà cô mỉm cười nói vậy chúng ta đến quán trà bên cạnh nhà khách đi con không muốn lần đầu tiên đến nhà d ì thư lại trong tình huống này thư diệt lan nhẹ gật đầu bà tâm trạng thực sự phức tạp cực kỳ bà thật cao hứng khi biết tôi nhược hiện tại sống rất tốt điều này cũng làm cho bà yên lòng thế nhưng khi nghĩ về con trai bà không đây mới là tốt nhất nếu a nhược có cuộc sống không tốt g ã cho người không tốt thành dương bên kia chắc chắn sẽ không buông tay cô đương nhiên sẽ không g h é p bỏ tô nhược chỉ là đằng sau bà cũng không biết sẽ có cảnh tượng hỗn loạn như thế nào mà bây giờ thành dương không buông tay cũng phải buông tay về phần a nhược cùng tô kiến châu cứ làm theo ý muốn của a nhược đi t ô nhược một nhà ba người ban đầu dự định sau khi tan học sẽ trực tiếp đến cửa hàng bách quá quốc d a n h để mua một số thứ rồi đến đường phương viên sau khi nhận được tin từ thư d i ệ t lan là tô kiến châu sẽ đến tin tức đó cùng sau khi tạm biệt thư d i ệ t lan vẫn không thay đổi kế hoạch nhưng lần này cảm xúc của ba người có chút không giống người cao hứng nhất là quả quả cậu không có tâm tình nặng nề như mẹ và cha mình chỉ có ngọn lửa hiếu kỳ bị lửa nhen nhóm thậm chí còn quên mất những gì mình đã nghe ở ký túc xá trước đó về việc các nam sinh cùng lớp suốt ngày đến thăm mẹ cả chuyện mua một cái loa lớn trước khi lên xe cậu vẫn còn kiềm chế sau khi lên xe cậu nhìn mẹ rồi nói mẹ con nhớ trước đây mẹ giống như đã nói với con là mẹ không có cha sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ra cho nên hiện tại người muốn gặp mẹ là ai con nhớ được lúc ấy mẹ thật giống như còn nói với con cái gì nói cái gì chuyện rất dài bây giờ mẹ có thể nói cho con một ít chuyện dài đó được không cậu lại lải nhải nói nếu đó là cha của mẹ vậy kia chính là ông ngoại của con mẹ muốn gặp ông ấy con cũng muốn gặp ông ấy con còn đang thắc mắc tại sao mọi người đều có ông ngoại mà con lại không có chứ tôi nhược đôi mắt của cậu sáng lấp lánh còn lóe lên ánh sáng rõ ràng chính là một bộ nào nào mẹ hãy kể từ từ cho con nghe đi nhìn thấy cậu như vậy lúc đầu rõ ràng là chuyện rất nặng nề vậy mà cô lại cảm thấy buồn cười nhưng thực sự tầm tình cũng đột nhiên thoải mái hơn cô ngẩng đầu nhìn hàng tắt thành anh đang chăm chú lái xe giống như không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của con trai mình được rồi việc này cô vốn là dự định phải cẩn thận nói với con trai mình cô đưa tay lấy ấm nước uống một n g ụ m sau đó đưa cho con trai uống một n g ụ m đặt để lại chỗ cũ rồi nói trên đời này ai có thể không có cha chứ cũng không phải tôn hầu tử từ trong viên đá đi ra mẹ con đương nhiên là có cha chỉ là bà ngoại con xuất thân thành phần không tốt nhà bà ngoại con nguyên lai là nhà tư bản việc này con đã nghe qua chưa hàng quả gật đầu việc này cậu nghe nói qua bà nội trước kia thời điểm mắng mẹ cậu đã nghe qua cậu kỳ thật vốn định hỏi mẹ nhưng lại sợ mẹ buồn nên đành kìm lại mặc dù cậu thực sự không biết chủ nghĩa tư bản nghĩa là gì nhưng xét cho cùng thì đó cũng không phải là một từ hay công trường công xã thường cải tạo loại loại năm đen cậu cái này thì biết đoán chừng chính là ý tứ không sai biệt lắm đó là thật tôi nhược cười nói nhưng bà ngoại của con từ khi mẹ còn rất nhỏ đã qua đời rồi còn về phần ông bà ngoại của mẹ ông ngoại và bà ngoại của mẹ mẹ cũng chưa từng gặp qua nghe họ đã mất tích trong chiến tranh cho nên chuyện này mẹ còn nhỏ cũng không ai nhắc đến giống như người bên cạnh cũng không có người nào biết chỉ là thời điểm cách đây năm sáu năm mẹ cùng ông ngoại con đột nhiên bị người báo cáo nói ông bà ngoại của mẹ là một nhà tư bản nước ngoài là giai cấp bóc lột cho nên mẹ phải xuống nông thôn cải tạo quả quả cao may tôi nhược biết có một số việc cậu khẳng định không hiểu liền nghĩ đến nghĩ lại giải thích nói chính là trước kia mẹ là ở trong thành phố về sau vì bị người báo cáo có ông ngoại là một nhà tư bản nước ngoài cho nên mẹ phải xuống nông thôn làm việc nhà nông tiếp nhận lao động chân tay cải tạo cũng bởi như thế mà mẹ mới quen cha của con sau đó có con quả quả ồ một tiếng rồi nói vậy cũng không tệ tôi nhược nở nụ cười ừ một tiếng nói ừm là mẹ con giận khí tố gặp được cha con nói xong cô ngẩng đầu nhìn hàng tắc thành người đang tập trung lái xe phía trước vậy ông ngoại bọn họ ở đâu tại sao con chưa bao giờ nhìn thấy họ quả quả hỏi tôi nhược thu hồi ánh mắt thở ra một hơi nhìn con trai rồi nói mẹ chính ra là ở trong cái nhà trong thành kia n g o à i trừ ông ngoại còn có những người khác thế nhưng bọn họ không phải là bà ngoại của con bọn họ cùng với mẹ không có quan hệ gì đó là người vợ sau này ông ngoại con kết hôn cùng bà ta sinh ra một đứa con trai người vợ kia của ông ngoại khi tới còn mang theo một đứa con gái khác điều này quả quả ngược lại không có gì không hiểu bởi vì ở nông thôn những chuyện này đều khá phổ biến con cái trong nhà nào đó bị mẹ kế ngược đãi quả quả đã nghe nhiều trẻ con ở nông thôn biết rất nhiều tôi nhược tiếp tục nói thành phần nhà ông ngoại của mẹ không tốt nhưng kỳ thật có thể sẽ ảnh hưởng đến mẹ con nhưng một nhà kia lại không ảnh hưởng gì bởi vì bà ngoại của con đã chết sớm ông ngoại con cũng đã lại cùng người khác kết hôn còn có một đứa con chỉ cần ông ngoại của con nói với bên ngoài là đã cùng với mẹ con đoạn tuyệt quan hệ vậy thì chỉ có mẹ bị ảnh hưởng bởi thành phần của ông ngoại chứ bọn họ không có bất kỳ quan hệ nào nên không ảnh hưởng gì tới bọn họ cho nên khi đó ông ngoại con liền với bên ngoài nói mẹ không phải con gái của ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ lời này thật có chút quấn quả quả nhất thời còn có chút choáng nhưng đại khái ý tứ cũng nghe hiểu được chính là ông ngoại của cậu g h é p bỏ nhà ngoại của mẹ là nhà tư bản sợ liên lụy bọn họ cho nên từ bỏ mẹ cậu còn đoạn tuyệt quan hệ trời ạ sau khi hiểu được về sau khuôn mặt nhỏ nhắn của quả quả đều đỏ lên vì tức giận mẹ cậu bị cha của mẹ đoạn tuyệt quan hệ sau đó ở hàng gia thôn mỗi ngày còn phải đối mặt với bà nội của cậu hiện tại mẹ cậu đã trở về học đại học hiện tại không ảnh hưởng tới bọn họ cho nên bọn họ lại chạy đến muốn nhận mẹ cậu m ặ t ở đâu m ặ t của bọn họ ở đâu cậu cũng không cùng mẹ cậu nói cái gì nữa quay đầu n ổ i giận đùng đùng đối với người đang lái xe là cha nói cha nếu như bởi vì thành phần mẹ không tốt người khác công kích con nói con là cái đồ chó con giai cấp tư sản như thế người cũng d ạ c h rõ ranh giới với con rồi còn đoạn tuyệt quan hệ sao hằng tắc thành nở nụ cười nhưng từ ghế bên nhìn sang một bên mặt lại không nhìn ra ý cười tất cả chỉ có lạnh lùng vô cùng anh nói còn đang nói bậy bạ cái gì đó con là do ba sinh ra đoạn tuyệt quan hệ thế nào tôi nhược xen vào một câu nói là em sinh hằng tắc thành quả quả nghe không hiểu trong lời nói quyền cơ cậu lại quay đầu n ổ i giận đùng đùng hỏi mẹ cậu vậy tại sao mẹ còn muốn gặp ông ấy bảo ông ấy xéo đi dám khi dễ mẹ cậu tức chết cậu rồi tô nhược đứa nhỏ này học tập thiên phú cao là chuyện tốt nhưng ở hàng gia thôn cũng học được không ít lời thô tục của trẻ con không nên nói bình thường còn không sao nhưng khi bị kích thích liền d ă n g ra không ít cô đưa tay dỗ nhẹ cạo nói còn đang nói cái gì vậy sau đó cô lại giải thích ai quả quả chúng ta không thể nói với người mà chúng ta không muốn nhìn thấy là có thể bảo họ xéo đi vẫn là phải chú ý ảnh hưởng cùng kỹ năng chính là để bọn họ xéo đi cũng phải xéo đến có chút kỹ xảo không muốn nhận người thì cần phải kiếm cớ ai lại nói bà ngoại của con chính là mẹ của mẹ bà để lại không ít thứ dẫn để ở chỗ ông ngoại nơi đó mẹ vẫn phải từ chỗ ông ngoại nơi đó lấy về nhìn thấy quả quả mở to mắt nhìn mình tôi nhược sợ cậu không hiểu liền lại nhu toái nói với cậu chậm rãi nói chính là kiểu như nếu một ngày nào đó mẹ qua đời sau đó để lại rất nhiều thứ cho ba con ba con về sau lại cưới người khác cùng với người ta sinh ra những đứa con khác sau đó có thể sẽ đem đồ của mẹ cho những người con của người vợ sau quả quả như thế con có tìm cha con để lấy lại đồ về không nói xong lại có chút do dự cô hôm nay cùng quả quả nói những này cậu ó nói đó phải tiếp. hay không không nên nói với một đứa bé? Nhưng nghĩ đến việc năm đó mình cũng là như thế hơn hết vẫn là giải thích trực tiếp. Bạn học hàng quả quả tuy thông minh, đầu cũng rất biết chuyển giải quả quả với việc tới. môi biết biến. đứa Đứa này này tuy nên đến năm cũng sống trong trường nên vẫn Bạn cũng một trẻ tốt trực rất đầu bé? c là là hoàn toàn nghe hiểu nhưng hiển nhiên là cậu không thể xử lý được mối liên hệ cần thiết giữa giả định này và thực tế không nhất thiết phải có một mối liên hệ tất yếu cậu nghe được giả thuyết này liền vô cùng phẫn nộ cậu bé nắm chặt nắm tay nhỏ lại nói với cha mình tất nhiên là con phải lấy lại rồi nói xong cậu không quên nói thêm ba nếu ba dám đưa đồ của mẹ cho một đứa trẻ do người khác sinh ra con sẽ không nhận ba con còn đánh chết hắn tôi nhược đây là tức giận nơi nào tới thế phải giáo dục thật tốt mới được nhưng cô cũng biết đứa nhỏ này nói cái gì mà đánh chết hắn cái gì không thể từ mặt chữ bên trên lý giải liền cùng hiện tại rất nhiều một đời người tức giận liền sẽ nói giống như ngươi muốn làm sao ta liền đánh chết ngươi hàn g tắc thành đang nghĩ tới đang êm đẹp lửa ở đâu tự đốt trên đầu mình thế anh cao mày nói a i nhược em chỉ cần giải thích thôi lại nói hưu nói d ư ỡ n g thứ gì thế nói xong anh nói với quả quả mẹ con sẽ không có việc gì ba con cũng sẽ không cưới người khác con chuyên tâm nghe mẹ nói chuyện đi quả quả lúc này mới nhìn mẹ rồi nói cho nên mẹ muốn lấy đồ của bà ngoại liền sẽ không để ý đến bọn họ đúng không t ô n h ự t ừ một tiếng nhưng khi nói nhìn thấy ánh sáng trong mắt con trai trong lòng lột bột một tiếng nói quả quả việc này con nghe xong biết coi như xong cũng không nên làm cái sự tình lỗ mãn gì không phải không phải mẹ khả năng liền không lấy được đồ của bà ngoại trở về con biết con biết quả quả lẩm bẩm nhưng con muốn gặp bọn họ xem bọn họ đều là những người nào chương năm mươi chín t ô kiến châu dự định chủ nhật sẽ đến tỉnh thành thế nhưng chưa đợi ông đi thứ bảy tôi g a i đã trở lại nam thành tôi g a i biết rằng sự trở lại của t ô nhược là không thể che giấu nhiều chuyện lại thiên đầu d ạ n g tự cô ta sợ mình chỗ nào hơi không chú ý liền sẽ xảy ra vấn đề cho nên liền viết tại trên giấy sau đó tinh tế nghĩ kỹ mỗi một bước nên làm cái gì chỉ sợ nơi nào có sơ hở quỹ tiền đồ của mình đi theo con đường của kiếp trước sau khi cô ta gặp viên thành dương vào thứ sáu rồi nói với anh ta về việc giải trừ hôn ước thứ bảy cô ta liền bắt xe buýt trở lại nam thành cô ta dự định sẽ nói chuyện tốt với mẹ mình đem mọi việc giải quyết ổn thỏa tuyệt đối không để cho mối quan hệ giữa mẹ cô ta và tô kiến châu xảy ra vấn đề gì lâm uyển qua nghe tin con gái mình quỷ hôn ước với viên thành dương liền giật nảy mình lấy trước nhào tâm nhào mệnh như vậy đã hao hết tâm cơ lấy được hôn ước nói giải trừ liền giải trừ là sao bà ta cao mày suy nghĩ một lúc rồi nói dai dai cái này nếu là hai năm trước con cùng hắn giải trừ hôn ước mẹ cũng sẽ không nói cái gì khi đó viên gia một nhà xú lão cửu con tuổi còn trẻ một đống lựa chọn tốt nhưng bây giờ nhà bọn họ đã trải qua thời kỳ khó khăn viên bá thừa đã trở thành lãnh đạo diện thiết kế t h ư d i ệ t lan trở thành giáo sư của đại học thanh đại hiện tại thời gian tốt hơn liền muốn giải trừ hôn ước là sao nói đến đây bà ta lại nghĩ đến chuyện tối qua khi biết tin t ô nhược đã trở về sắc mặt lập tức tối sầm bà ta nói có phải là vì t ô nhược không vì cô ta trở về nên nhà họ viên liền muốn quỷ hôn ước với con đúng là đồ không có lương tâm giữ con năm năm bắt con làm trâu làm ngựa nhào tâm nhào bệnh cho nhà bọn họ hiện tại tiện nha đầu kia vừa về đến liền muốn cùng con giải trừ hôn ước sao con không bổ vào mặt nó mà lại nói không phải tô nhược đã kết hôn rồi sao nó nếu lại dám câu dẫn viên thành dương ta liền đem nó đưa trong đại lao đi ăn cơm tù suốt ngày chỉ biết câu dẫn đàn ông nó ngoài việc này ra còn biết làm gì khác lâm uyển qua tuôn ra một loạt từ ngữ như pháo hoa còn chín h quẹo mười tám rẻ mặc dù nói cũng đều là sự thật khả năng cũng chính là bởi vì sự thật tôi dai nghe càng cảm thấy trán g đ a u tim như bị khoan cô ta nói mẹ mẹ đang nói cái gì vậy là ta nói ra giải trừ hôn ước lâm uyển qua nói đã mắc đục đỏ ngầu ngủ tạng câu phần đó không chỉ là việc quỷ bỏ hôn ước với tôi dai mà còn vì việc tôi nhược được nhận vào đại học thanh đại còn rất nhiều điều khác khiến người nóng ruột bà ta nói dai dai sao con lại hồ đồ như vậy việc này con cũng đừng trách mẹ không đứng về phía con nếu như hai năm trước con nói quỷ hôn mẹ d ơ hai tay hai chân tán thành khi đó sẽ để cậu con giới thiệu cho một cán bộ trẻ có điều kiện tốt hoặc là con có thể tìm một người tốt hơn ở trường nhưng bây giờ con tuổi đã không còn nhỏ nữa muốn tìm một người khác có khí chất như v i ê n thành dương cùng gia đình như thế còn chưa kết hôn c ò n có biết nó khó khăn như thế nào không chẳng lẽ con còn muốn kết hôn với người cưới lần hai sao đại học thanh đại là đại học lớn cả nước lúc trước những người được đề cử đến thanh đại có không ít người đều có lý lịch không nhỏ khi đó lâm uyển qua đã không biết bao nhiêu lần thuyết phục tôi vai tìm người có gia thế dững dàng chứ nhưng nha đầu này lại bướng bỉnh hơn con trâu cứ nhất định phải là d u y ê n thành dương được lắm hiện tại d u y ê n gia đi lên ngay khi lâm uyển h o a cảm thấy sự kiên trì của con gái mình vẫn một điểm giá trị vậy mà nó lại đưa ra lời giải trừ hôn ước là sao bộ đầu óc mất trí sao đúng thư diệt lan là đáng ghét nhất nhưng bà ta cũng chỉ có cái tính cách xa cách của những người trí thức đó cũng chính là chỉ làm bộ mặt không làm được nhiều cay nghiệt về sau kết hôn không ở cùng một chỗ coi như xong tôi d à i nghe được nghẹn cả lòng tính khí của viên thành dương sao tính tình anh ta đối với người khác rất tốt đối với tôi nhược còn hơn nhưng như vậy có ích gì anh ta đối với mình vẫn luôn chỉ có lạnh lùng cùng tàn nhẫn lúc trước mẹ của cô ta để cô ta ở trường học để tìm một người có bối cảnh tốt hơn kỳ thật cô ta cũng không phải là không có cân nhắc qua chỉ là thứ nhất cô ta thực sự thích v i ê n thành dương thứ hai hiện tại thời điểm đặc thù ai biết được liệu những người có lý lịch tốt hay không chờ đến những năm tám mươi liệu có thể hay không sẽ bị đánh về nguyên hình cho nên an toàn nhất vẫn chính là v i ê n thành dương nhưng cuối cùng v i ê n thành dương cùng v i ê n gia khi bình an vô sự cô ta cuối cùng cũng không cầm về được lời mẹ cô ta nói rất chói tai cô ta cũng biết đó là mẹ cô ta vì muốn tốt cho cô ta nói ra đều là lời nói thật nhưng chính là bởi vì là lời nói thật mới càng thêm chói tai để trong nội tâm cô ta nén giận nôn nóng vì cái gì cô ta muốn được gả cho một người đàn ông tốt mà không được cho dù là có một lần cơ hội sống lại đều sẽ rơi vào hạ tràng bi thảm nhưng tôi nhược cái gì đều không cần làm tất cả những thứ tốt đẹp đều là của cô cô ta có ngoại hình xinh đẹp gia thế tốt có cha yêu thương cô ta bên nhà ngoại có tiền có thế kiếp trước d u y ê n thành dương một thế này rõ ràng đã rơi vào hoàn cảnh đáng lẽ phải gả cho một người đàn càn g ông quyền thế đến cùng là dựa vào cái gì chứ chỉ bằng gương mặt kia sao nhưng bây giờ không phải là lúc oán hận cô ta lắc đầu hít một hơi dài rồi nói mẹ d u y ê n thành dương tâm không đặt trên người con cho dù có ép buộc kết hôn thì cũng không hề dùng ta cô cũng ô c đã đính hôn với anh ta được năm năm rồi nhưng đến hiện tại mới hiểu được điểm này nhưng sau khi gặp viên thành dương tối qua cô ta cũng hiểu ra một điểm khác đó chính là t ô nhược đã trở về cô ta chính là dù có ép buộc kết hôn cũng chưa chắc đã thành được như thế còn không bằng cô ta làm một việc đẹp đẽ trước cô ta nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu hồi lâu sau cô ta mới đem mình hoàn toàn bình tĩnh lại không nhìn mẹ cô ta mà chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m vào chiếc cốc trên bàn nói mẹ tôi nhược đã trở về hiện tại không chỉ hôn ước giới viên thừa dương sắp giải trừ mà còn có cha bên này chúng ta cũng phải tính toán cẩn thận không thể bởi vì để sự trở lại của tôi nhược mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mẹ và ba lâm uyển hoa vẫn là không tán đồng cách làm của con gái thế nhưng khi con gái nói sự trở lại của tôi nhược sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bà ta và tô kiến châu sắc mặt liền trở nên tối sầm đầu óc cũng quay lại đến việc này bà ta trầm m ặ t nói trở về liền trở về nó còn có chạy đến trước mặt ba con nói h ư nói dượng châm ngòi ly dáng hay sao nói lại đến cùng vẫn là chuột dạ bởi vì làm việc trái với lương tâm tôi dai lắc đầu nói mẹ tôi nhược hiện tại là sinh viên đại học thanh đại mẹ mẹ biết không nếu như hiện tại tôi nhược thật sự là trở thành một nông phụ cha lại là người mười phần muốn mặt mũi ông ấy sẽ không muốn đối mặt với t ô nhược vậy khi chúng ra cùng t ô nhược ở giữa ông ấy có thể sẽ đứng ở chúng ta bên này thế nhưng là mẹ chưa nhìn thấy cô ta đâu nếu mẹ nhìn thấy cô ta mẹ sẽ biết chúng ta một điểm phần thắng đều không có cha vốn là yêu cô ta nhất mấy năm qua này đối cô ta lại một mực trong lòng còn có áy n ấ y còn có d u y ê n thành dương và thư diệt lan nữa cô ta trước đây là trong tim trong lòng của họ mà dáng vẻ hiện tại của cô ta mặc kệ nói với bọn họ cái gì bọn họ đều sẽ nghe đều sẽ tin còn có thể vì trốn tránh trách nhiệm liền đem mọi chuyện cần thiết lúc trước bao gồm cả chuyện đại học chuyện đính hôn giữa con và viên thành dương đều đẩy lên người chúng ta dứt bỏ chúng ta như dứt giày rách lâm uyển qua nghe được lời này sắc mặt trắng bệch trong nội tâm bà ta từng trận sợ hãi nhưng bà vẫn là có một cổ khí chống đỡ nói dai dai con nói bậy bạ gì đó cái gì gọi là sẽ đem mọi chuyện cần thiết lúc trước đều đẩy lên trên người chúng ta dứt bỏ chúng ta như dứt giày rách là chúng ta là có trợ giúp nhưng bản chất còn không đều là chính bọn họ chọn là cha của con ông ta lựa chọn d ạ c h ra ranh giới rõ ràng với tô nhược là chính viên thành dương đã chọn từ bỏ tô nhược đính hôn với con đây đều là chính bọn họ chọn nếu họ có bản lĩnh thì đừng sợ phải sống trong chuồng bò mà phản kháng đi những năm này bọn họ đã nhận được bao nhiêu lợi ích từ cậu của con nếu không phải có cậu của con mẹ tôi d à i nghe v ậ y bực bội ngắt lời bà ta nói nói những này có làm được cái gì mẹ nên biết lòng người vốn có thiên d ị ai còn sẽ nghe chúng ta lý luận hay sao cô ta cũng không có cam lòng cô ta cũng oán hận không có sự công bằng thế nhưng là có làm được cái gì nó có thể thay đổi kết cục bi thảm của cô ta sao bây giờ cô ta chỉ có thể che đậy những thứ tâm loạn mình sau đó tìm tìm cho chính mình một lối thoát lâm uyển qua ngã ngồi xuống ghế cơn giận mà bà ta đang kìm nén cuối cùng cũng được con gái đánh tan bà ta cũng không phải kẻ ngu xuẩn vẫn là câu nói kia không cam tâm mà thôi một hồi lâu sau bà ta mới lẩm bẩm kia dai dai con là có ý gì con cùng viên thành dương giải trừ hôn ước chẳng lẽ con còn muốn mẹ và cha con ly hôn sao không không thể nào g i a i dai mẹ không có khả năng cùng cha con ly hôn năm đó cha con có thể nghe lời của mẹ cùng với n ó đoạn tuyệt quan hệ hiện tại mẹ cũng có thể để ông ta không nhận đứa con gái này muốn chi mẹ cùng cha con còn có em trai con nói đến đây bà ta đột nhiên nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nhìn về phía tôi dai nói g i a i dai mẹ nhớ lần trước con có nói với mẹ là trong kỳ thi tuyển sinh đại học Có xuất thân thành phần hạn chế. tôi nhược nó c ủ thành phần xuất thân kia vì cái gì còn có thể tham gia thi đại học chứ nó chắc chắn đã dùng thủ đoạn nào đó để đăng ký dai a chúng ta tìm cậu của con đem việc này lại báo cáo đi lên lại để cho cô ta không có ích lợi gì đâu tôi dai lại ngắt lời bà ta nói mẹ người mà tôi nhược gả cho không phải là một người lính địa phương bình thường cậu con nói trong nhà anh ta có quyền có thế ngay cả cậu con cũng không muốn t r e o chọc bọn họ huống chi hiện tại chính sách đã khác trước cho nên chúng ta không thể báo cáo được sắc mặt lâm uyển hoa đã trắng bệch tôi dai thở ra một hơi nói nhưng mẹ à mẹ cũng đừng lo lắng quá mẹ nói đúng dù sao thì ba mẹ cũng có tình cảm nhiều năm như vậy còn cả a chấn nữa thời điểm kiếp trước tình cảm của tôi nhược v ớ i người em trai này không được tốt lắm nhưng cũng không tệ về sau em trai còn dựa hơi vào đằng ngoại nhà cô mà ra nước ngoài đi du học đáng tiếc đối với cô ta mà nói cũng không có ích lợi gì cô lại thở hắt ra một hơi rồi nói cho nên mẹ bây giờ tuyệt đối đừng q u ả n sợ trước ổn định bất kể như thế nào trước cứ dỗ dành ba rồi nói dù sao giữa tôi nhược và ba cũng có ngăn cách cô ta lại tự cho mình là đúng trong mắt không cho người tính tình khẳng định cùng cha không thể hòa hợp còn có cô ta dừng lại một chút nói c ò n có đồ trang sức trong nhà những cái kia mẹ mẹ hãy coi chừng đừng để ba đưa nó cho tô nhược nói xong lại nói c ò n có trước đó cha đưa cho mẹ cái vòng tay cùng trâm cài ngực chân châu kia những cái kia nếu để sau này cũng không biết là sẽ đáng bao nhiêu tiền mẹ không bằng mẹ đưa cho con con tìm người âm thầm bán đi nhìn xem hiện tại có nhà cổ nào muốn bán những cái đó mua lại sau này có thể đáng không ít tiền nói đến đây mắt cô ta đột nhiên sáng lên đúng vậy đồ trang sức của mẹ tôi nhược trước giải phóng đều là hàng thời trang không phải đồ cổ nếu giữ lại sau này giá trị sẽ không tăng nhiều nhưng những ngôi nhà cổ do địa chủ tư bản cũ để lại thì khác cô ta trước kia làm sao không nghĩ tới chứ thế nhưng trước kia nghĩ đến cũng vô dụng cũng không thể mua hiện tại quốc gia mới bắt đầu lần lượt đem phòng ở còn cho những người kia Mà những tòa nhà nhỏ kiểu phương tây trên đường phương diên trong tương lai đều sẽ có giá trên trời không giá trên trời đều rất khó mua được bởi vì những người kia sẽ không dễ dàng bán nhưng ở kiếp trước không biết tôi nhược gặp p h á i giận cất chó gì vậy mà dùng giá rất rẻ mua được một trong những tòa nhà nhỏ kiểu phương tây ở đó có vẻ như chính phủ đã trả lại ngôi nhà cho nhà tư bản vốn sống ở đó nhưng con cháu của nhà tư bản đó vẫn đang phải cải tạo ở dưới nông thôn chỉ có một người mẹ quá bị liệt cùng một bảo mẫu sống ở đó lúc đó họ rất cần tiền cho nên dù giá thấp họ vẫn bán căn nhà cho tôi nhược càng không tầm thường chính là hậu nhân của nhà tư bản đó sau này đã trở thành người giàu nhất tỉnh s bọn họ trước dấn thân vào lĩnh vực công nghiệp sau là bất động sản cũng bởi vậy cô ta còn rất rõ ràng nhớ kỹ người kia họ hà hà tông hy về sau anh ta còn cùng tôi nhược làm bạn rất thân biến thành tôi nhược một cái khác cơ duyên nghe nói anh ta còn rất thích cô vì cô rất nhiều năm cũng không chịu cưới vợ rất nhiều năm sau cũng không chịu cưới vợ đôi mắt của tôi dai đột nhiên sáng lên hiện tại mới là bảy tám năm một thế này cùng kiếp trước lại còn khác biệt tôi nhược vừa mới vào đại học thanh đại cô ta hoàn toàn có thể đoạt cái tiên cơ này chỉ cần cô mua được căn nhà này đối xử tử tế với người mẹ què chân kia của hà tông hy sau này chả gì cũng trở thành bạn tốt của hà tông hy thậm chí cô ta có thể thừa dịp thời điểm này anh ta đang nghèo túng mà gả cho anh ta tôi g i a i nghĩ những điều này kích động đến tay đều đang phát run nhưng để mẹ cô ta đem vòng vàng cùng trăm cài ngực trân châu thật vất i ả mới có được đưa cho tôi dai cứ coi như bà ta yêu thương con gái nhưng đó cũng là cắt da cắt thịt bà ta bà ta hỏi như vậy được sao tôi dai gật đầu nói được nhưng chỉ chiếc vòng tay và chiếc trăm cài ngọc trân châu thì khả năng không đủ trong r a i mẹ có tiền cũng có thể lấy trước đưa con nếu như nói đến đây cô ta thanh âm thấp xuống cắn răng nói nếu như vậy còn chưa đủ thì mẹ cái hộp trong tay ba không phải có rất nhiều đồ trang sức sao mẹ chừng nào thừa dịp ba uống say hoặc là dứt khoát trộn rồi đánh thêm một cái chìa khóa cầm một chút đưa cho con ông ấy không phải lâu rồi chưa đụng đến những thứ kia sao một lúc hồi lâu tuyệt sẽ không phát hiện cái gì d à i d à i lâm uyển qua kinh h ả i cái này nếu như tô kiến châu phát hiện máu trên mặt bà ta cũng bị mất tôi dai nói mẹ không phải mẹ nói trong hộp đó có không ít đồ giật sao nếu mẹ cầm vài món ông ấy cũng không phát hiện ra được coi như phát hiện mẹ mẹ và ông ấy làm vợ chồng hai mươi năm các n g ư ờ i còn có a chấn đến lúc đó mẹ liền trước ông ấy ông ấy thích sĩ diện lại mềm lòng cuối cùng cũng chỉ có thể tính toán nhưng mẹ ơi sau khi mua nhà rồi những thứ kia mới là bảo hộ của chúng ta tôi dai cùng với mẹ cô ta nói chuyện một phen đã ổn định được mẹ cô ta lại chế định một loạt phương châm sách lược lúc này mới đi gặp tô kiến châu tô kiến châu lúc này nhìn thấy tô giai cũng có cảm xúc vui sướng gì trên thực tế kể từ khi tô nhược xảy ra chuyện ông ta không chịu được lời cầu xin của vợ mình đem danh ngạch học đại học của t ô nhược nhường cho tô giai tiếp đến tô giai cùng g i ớ i viên thành dương đính hôn ông ta liền không thích gặp mặt tô giai bởi vì đến cùng vẫn cảm thấy thua thiệt con gái mình tô giai cũng biết điều này cho nên bình thường không có việc gì cô ta cũng sẽ không ở trước mặt tô kiến châu chỉ ở phía sau yên lặng quan tâm ông ta chẳng hạn như khi vừa có lương cô ta sẽ mua quần áo đồ ăn đồ dùng cho tô kiến châu so với con gái ruột thân sinh còn hơn thể hiện mọi sự quan tâm và chăm sóc điều này cũng lờ mờ ép cho tô kiến châu đối với cô ta cũng dần dần sinh ra lòng áy n ấ y cảm thấy cô ta là một đứa trẻ ngoan ông ta bởi vì việc của tôi nhược mà giận cho đánh mèo cô ta quá là không nên dù sao cô cũng gọi ông ta là ba suốt hai mươi năm lần này tôi dai mua cho tô kiến châu một lon sữa mạch nha mua bình rượu đại trung q u a đặt trên bàn trà trong thư phòng của tô kiến châu sau đó nói ba lần này con về nhà là vì con có chuyện muốn nói với ba tô kiến châu đêm qua ngủ không ngon mắt đục đỏ ngầu quần dưới mắt sẫm màu tuy nhiên giọng nói của ông ta với tôi dai vẫn rất hiền hòa là trong công việc có chuyện gì sao tôi dai cắn cắn môi nói không phải pa con gặp được em nhược tôi kiến châu từ một bộ dạng cha hiền từ lập tức cứng đờ tôi dai cúi đầu nói tiếp pa hôm đó con đến đại học thanh đa tìm dì diên nhìn thấy dì diên và a nhược ở cùng một chỗ lúc đó con còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng sau lại lén lút đi xem thật sự là em nhược con biết chuyện này đối với ba rất quan trọng cho nên liền tranh thủ thời gian trở về nói cho ba t ô kiến châu cũng không biết mình là cái tâm tình gì việc này ông ta đã biết nên không làm được vẻ mặt kích động giật mình nhưng nghe được những lời này phát ra từ miệng tôi g a i ông ta không hiểu vì sao lại không thoải mái tôi g a i ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ que trong mắt rưng rưng cô ta nói ba em nhược cuối cùng đã trở lại những năm này bởi vì sự việc của em n h ư ợ c mà trong lòng con luôn cảm thấy áy náy cùng khó chịu y khi ngay cả về nhà cũng không dám hiện tại cuối cùng em ấy cũng đã trở lại ba con đã cùng với anh thành dương nói lời hủy bỏ hôn ước t ô kiến châu nghe những lời trước đó của cô ta cảm thấy toàn thân khó chịu nhưng khi nghe đến câu cuối cùng lại sững sờ ngẩng đầu nhìn con gái riêng của mình sau đó thấy lệ đầy trên mặt cô ta t ô dai n h ẹ ngào nói ba con biết mấy năm nay ba không quá nguyện ý gặp con con biết là bởi vì trong lòng ba trách con trách con đã đến trường đại học mà lẽ ra là em nhược theo học đính hôn với người thành dương người vốn dĩ là hôn phu của em nhược tất cả những thứ này đáng lẽ p h ả i thuộc về em nhược cô ta mang theo nước mắt cười khổ một cái nói ba kỳ thật không chỉ có là ba mà mẹ cũng nói với con là con làm không tốt không nên để ba trong ngoài khó chịu bôi uýt vì sự việc của em nhược mà ba những năm nay cũng không có được một nụ cười vui vẻ một mực khổ mình thân thể cũng kém rất nhiều bởi vì những n à y trong lòng con vẫn luôn tự trách mình và không thể tha thứ cho bản thân hiện tại em nhược đã trở lại con cũng rất vui thật thật cao hứng còn đột nhiên có một loại cảm giác giải thoát hiện tại hết thảy lại về như lúc trước chúng ta một nhà rốt cục lại có thể hòa thuận và tươi đẹp、ba. ba không cần tiếp tục lại chuốt khổ con cũng không cần lại ấ y n ấ y còn có anh thành dương chuyện giữa con và anh thành dương con sẽ giải thích thật tốt với em nhược nhất định sẽ không trở thành trở ngại giữa em nhược và anh thành dương còn có ba ba nhiều năm như vậy trong lòng đều một mực nhớ em nhược tóc bạc rất nhiều em nhược biết trong lòng khẳng định cũng rất khó chịu t u kiến châu nhìn con gái riêng của mình những năm này thật sự chính là mình trách lầm con bé về phần con gái ông ta ông ta cũng hy vọng c o n gái có thể hiểu được tấm lòng của mình ông ta há hốc mồn cuối cùng nói việc này cũng không trách con con vẫn luôn là một đứa bé trai ngoan tuy nhiên đối với việc tôi g a i giải trừ hôn ước giới viên thành dương ông ta lại không nói gì tôi g a i trong lòng cười lạnh mặc kệ cô ta đối với ông ta có tốt bao nhiêu hiếu thuận nhiều thế nào nhưng ông ta trong lòng chân chính vẫn còn nghĩ con gái ruột của ông ta tôi nhược đã kết hôn rồi nhưng ông ta vẫn sợ nếu cô ta ở cùng viên thành dương tôi nhược sẽ cảm thấy không vui tôi dai trong lòng tức giận vô cùng nhưng rủ mắt xuống m ặ t vẫn là dáng vẻ dịu dàng nói pa con ở đơn vị còn có một số việc phải làm ngày mai con phải về tỉnh thành chờ ngày mai ba mẹ đến con sẽ ra nhà ga đón sau đó chúng ta cùng nhau đi gặp em nhược tôi kiến châu đã nói v ớ i thư việt lan đi tỉnh thành vào ngày chủ nhật nhưng tôi dai trong lòng có việc nên không muốn ở lại nam thành nữa cô ta muốn về tỉnh thành càng sớm càng tốt sau đó đi đến tòa nhà nhỏ kiểu phương tây trên đường phương v i ê n để nhìn xem dài lắm mộng nếu như có thể mau chóng đem sự tình định ra đến thi tốt hơn bởi vì việc này cô ta đã gạt bỏ nỗi đau sự tức giận và thất vọng gần đây của mình để trở nên phấn khích hơn chương sáu mươi tôi dai ăn trưa ở nhà họ tô hôm thứ bảy sau đó liền nói trở về còn có chuyện phải xử lý cô ta cầm đồ trang sức của mẹ cô ta còn có một khoản tiền rồi trở về tỉnh thành về phần đồ trang sức cùng tiền đương nhiên là cô ta khuyên hồi lâu còn ghi phiếu nợ mẹ của cô ta mới bằng lòng cho cô ta về chuyện này tôi dai kỳ thực trong lòng có chút oán hận bởi vì mẹ cô ta kiếp trước cùng tô kiến châu sống rất tốt thời điểm cô ta nghèo khó chồng cô ăn uống cá cược chơi gái chính mình cũng không bỏ được mua một kiện quần áo mới thậm chí không dám đến khu mua sắm cao cấp đi dạo mà mẹ cô ta đi theo tô kiến châu d ẫ n ăn yến xào v ớ i cá mặc quần áo cao cấp đi xe hơi xuất nhập khẩu thay đi bộ mà em trai cô ta thì đi nước ngoài du học đại học chỉ có cô ta là người sống cuộc sống khốn khổ như vậy điều mẹ cô ta có thể làm nhất là cho cô ta một ít tiền nhưng điều đó có thể làm được gì cho trẻ con xem bệnh còn không đủ chỉ đủ mua vài bát hủ tiếu nếu như không bị người đàn ông kia lấy đi bọn họ nói để tiền mua nhà cho em trai mẹ của cô ta cũng biết rất rõ ràng một căn nhà đối với cô ta quan trọng đến nhường nào nhưng bọn họ lại không cho cô ta mà mà là cho tôi chấn mua tôi dai lắc đầu những sự tình này thật không thể muốn dù sao thì kiếp này cô ta cũng sẽ không bao giờ sống qua những ngày tháng đó nữa Cô thời a ơ n g i c h ề u trở túc lại ký túc xá, điểm e m t ề liền liền về. n cùng trang không nghỉ tới nghỉ ngơi, liền đi đến đường Phương Diên. Chờ tô dai đến đường Phương Diên thì trời đã sờ soạn. Lúc đó, tô nhược cùng hàng tắc thành đã từ cửa hàng sức cất Chờ Lúc tắc cửa bách đồ đi đã đó đã đ tỷ, tới tô thì trời tô từ trở dai mua sờ sắm Thời i quá bọn họ vừa trở về b á c trương liền tới chào hỏi bảo bọn họ buổi tối xuống dưới lầu ăn cơm như vậy bọn họ không cần nấu cơm nữa hàng tắc thành đang ở nhà kiểm tra mạch điện quả quả thì chơi với chiếc loa lớn mà cậu mua hôm nay không là chiếc loa cỡ dừa mặc dù âm thanh không chói tai như ở hành lang ký túc xá nhưng cũng rất ồn ào tôi nhược có điểm hối hận mình nhất thời chột u dạ liền đáp ứng cậu mua chiếc loa cô tuyệt không nghĩ tới để cùng quả quả chơi loa cô phải chạy ra ban công lấy một miếng nha đam mà sáng nay bác trương mua để đ ú t vào tai cho một chút bình yên cô vừa loay hoay xong chọc chọc đất bên trong chậu q u a đẩy lá nha đam ra thì thấy nó vẫn còn khá cứng cô quay người định quay lại phòng lấy chút nước trong bếp để tưới xối lên kết quả lúc xoay người trong lúc vô tình cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc nhưng không ngờ tới đang ở trong sân tôi dai tôi nhược sửng sốt một chút còn tưởng rằng mình nhìn lầm cô chớp mắt nhìn kỹ quả thật là cô ta cho dù là ở trong màn đêm cô cũng không thể nhầm được cô ta chạy tới nơi này làm cái gì chẳng lẽ là đến để tìm cô làm sao cô ta biết mình sống ở đây trong lúc nhất thời liên tiếp dấu chấm hỏi đều hiện lên trong đầu tôi nhược nhìn c h ầ m c h ầ m vào tôi dai đang buồn bực ở giữa chỉ thấy cô ta ở dưới căn nhà nhỏ của họ hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu sau đó bác trương bước ra thu quần áo cô ta có vẻ do dự một lúc rồi chạy đến nói chuyện với bác trương tôi nhược ném chiếc xẻng nhỏ trong tay đi cũng quên cả rửa tay mang dép đi trong nhà đi xuống lầu hàng t ắ c thành đang ở phòng khách loay hoay cái ổ điện tôi nhược vừa đi ngang qua anh nhưng một câu đều không có nói với anh liền mở cửa đi ra ngoài anh ngẩng người nhìn xem cửa đóng đ ã lại hai giây sau đó đặt ổ cắm trên tay xuống liền đi lên trên ban công nhìn ba người phụ nữ đó là ai thình lình sau lưng liền truyền tới một thanh âm vì sao mẹ thấy được cô ta cùng bà trương nói chuyện lại đi xuống hằng tắc thành cúi đầu nhìn con trai mình vốn là vẫn là vẻ mặt nghiêm túc sau đó nhìn cái biểu cảm trên mặt cậu đột nhiên bật cười tiểu tử này còn có chút tiềm năng điều tra anh nói đó là con gái của mẹ kế đã mang theo đến nhà ông ngoại con bạn học hàng quả quất mắt phút chốc liền mở to cậu quay người lại đi vào nhà vừa đi vừa nói à, con đi xuống lầu nhìn xem miễn cho mẹ bị kia người phụ nữ xấu kia khi dễ hàn g tắt thành cái gì sợ mẹ bị người phụ nữ xấu khi dễ chính là muốn đi xem náo nhiệt thì có nhưng là kỳ thật anh cũng thật muốn đi xuống trong hoa viên bà trương rất cảnh giác nhìn tôi dai tôi dai lễ phép mỉm cười với bà nói bà ơi bà có biết chủ nhân của ngôi nhà này có đang ở nhà không cháu có một số việc muốn nói với chủ nhân của ngôi nhà này một chút bà trương càng cảnh giác hơn bà dựng thẳng mắt lên nhìn tôi dai từ trên xuống dưới rồi nói cô là ai bà trương từng là quản gia của một gia đình giàu cái dáng vẻ như vậy vẫn là rất có thể hù dọa người tôi dai có chút mất tự nhiên cô ta cắn răng t h ấ p g i ọ n g nói cháu biết một người trước kia ở chỗ này làm việc anh ấy là họ hàng xa của nhà cháu cháu nghe anh ấy nói qua chủ nhà này cố sự trong lòng rất khó chịu rất đồng tình vị kia phu nhân tao ngộ ta vừa nghe nói chính phủ đã đem phòng này còn đưa vị kia phu nhân cho nên tới xem một chút cháu biết vị phu nhân kia đi đứng không tốt cần tiền cấp bách dùng cho nên liền muốn nếu như phu nhân nguyện ý cháu có thể đưa một khoản tiền mua xuống nhà này giá cả có thể do phu nhân ấn định sau đó cô ta liền đưa chiếc bánh trong tay cho bà trương nói không biết bà đây có thể hay không chuyển lời giúp cháu bà trương sắc mặt tối sầm Quá ra là kẻ tới lúc cháu nhà để hôi của còn dám hối lộ bà bà thực sự muốn nhổ bãi nước bọt trên mặt cô ta mà người này có thể biết sự tình về tiểu thư của mình còn biết chính phủ đem phòng ở trả lại cho họ phía sau khẳng định cũng là có chút bối cảnh nói không chừng chính là bọn ác ôn lúc trước lấy hiện tại chính phủ đã trả lại nhà cho tiểu thư của họ những bọn côn đồ ác ôn kia không còn cách nào khác là phải dọn ra ngoài liền lại làm nữ nhân đến muốn cầm ít tiền liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn mua nhà của tiểu thư bà sao thật sự là s i tâm giọng tưởng bất quá nếu là những cái kia ác ôn người mình cũng phải cẩn thận ứng đối bà trương nhìn xuống chán ghét cùng tức giận dự định trước lừa cô ta trước quay đầu bàn bạc với phu nhân sau đó nói với phó hàng trưởng miễn cho những kẻ ác ôn này một kế không thành đằng sau lại làm âm mưu quỷ kế bà trương nghĩ như vậy liền cười nói ai hóa ra là một cô gái tốt bụng nhưng cô gái muốn mua nhà không biết đã có ngân sách gì không việc này tôi dai cũng không nguyện nói với bà bà trương nhìn thấy sự do dự của cô ta lúc này muốn lừa cô ta bà cũng không dội đuổi đi bà suy nghĩ một lúc rồi nói cô gái đợi một chút tôi vào hỏi chị gái tôi một tiếng sau đó bà lại nói chị gái tôi tính tình không tốt lắm không thích gặp người ngoài còn xin cô nương bỏ qua cho hiện tại thế nhưng là xã hội mới không thể nói phu nhân nên bác trương đối với thế giới bên ngoài luôn gọi gì hà là chị gái tôi dai gật đầu điều này cô ta có thể hiểu chân đều bị người tra tấn đến hỏng tính tình cổ quái cũng là bình thường bà trương vào nhà phát hiện ra t ô nhược và quả quả cũng ở đó dì hà nói bác trương người phụ nữ kia nói gì với bác vậy bà trương liền nói với dì hà những gì tôi dai nói thuận tiện còn đem suy đoán của chính mình cũng nói ra t ô nhược kinh ngạc đến há hốc miệng cô thiên tư d ạ n g tưởng cũng không nghĩ ra tôi dai đến đây để mua nhà cô nói ý bác là cô ta muốn mua căn nhà này còn nói giá cả do dì hà quyết định bà trương gật đầu tôi nhược bật cười nhìn về phía dì hà nói dì hà xin dì giúp cháu nói vài lời xem trên tay cô ta có bao nhiêu tiền giới có thể trả được cái giá nào đi tôi dai cũng chỉ tốt nghiệp ra trường năm trước sau đó cô ta làm công việc lặt vặt trong nội diện quốc doanh kiến trúc một tháng hai mươi đồng tiền tiền lương mua căn nhà cổ kiểu phương tây này tiền có thể từ đâu ra về phần cha cô muốn nuôi cả một nhà lâm uyển hoa vẫn rất yêu cầu cao ăn cũng muốn ăn ngon mặc muốn mặc đẹp tiền lương hàng tháng sợ cũng không thừa nổi mấy tệ còn mua nhà sao d ì hà dỗ dỗ tay cô nói được cháu vẫn quả quả đi về phía sau tránh một chút đi trước khi bà trương tiến vào tô nhược đã nói cho thân phận của tôi dai mà d ì hà xuất thân là một tiểu thư s a u gia tộc trải qua trùng điệp khó khăn trắc trở lên xuống đ ố i có một số việc cũng mười phần nhạy cảm cho nên không cần tôi nhược nói bà cũng biết trong này khả năng có chuyện mờ ám quả quả nói cô ấy không biết con cho nên con cũng không cần phải tránh đúng không tôi nhược nhớ mày cười nói con bây giờ lưu lại cũng được thế nhưng nếu con lưu lại về sau mẹ đi gặp ông ngoại và những người kia con sẽ không thể đi theo lần này quả quả không nói gì nữa mà trơn tru đi theo mẹ vào phòng sau vì hà nhìn hai mẹ con thật đúng là sinh động thú vị cười cười nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi nhìn về phía bà trương nói đưa người qua đây đi bà trương dẫn tôi dai vào phòng khách cô ta không nhìn thấy cảnh một bà già khốn khổ thê thảm nào chỉ có một người mặc chiếc áo khoác mỏng hai hàng khuy sạch sẽ tóc chải cẩn thận tỉ mỉ dù là trên mặt t a n thương nhưng vẫn không thể che hết ưu nhã khí chất lão phụ nhân ngồi tại trên xe lăn Cái với này so tôi ư tượng ở n g của c ta là không g ố n g Tô i a i càng thấp thôn hôn nếu không phải có ký ức kiếp trước chống đỡ cô ta cô ta đã muốn rút lui rồi nhưng cô ta không muốn lùi bước cho nên vẫn là cố nén khẩn trương bất an muốn lấy lòng gì hà nói bác ơi con họ tô gọi là tô dai trước đây con tình cờ nghe được từ người thân về sự tình của bác trong lòng rất khó chịu vẫn nghĩ có cơ hội hay không có thể đến giúp bác nghe nói chính phủ đã đem phòng này trả lại cho cô có thể ra bao nhiêu tiền dì h à n g ngắt lời cô ta trực tiếp hỏi không nên là t i ế c tấu như vậy chứ tôi dai cảm thấy có chút không thể nắm bắt được chiều hướng của tình huống cô ta cắn răng nói bác bác nghĩ giá cả nhiều ít bao nhiêu dì h à n g ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn cô ta một cái nói chiếu vào giá trị tòa nhà này trên thị trường ít nhất giá trị phải năm vạn tôi dai g i ậ t nảy mình năm vạn g cũng không phải năm vạn g sau này lấy tiền lương hiện tại của cô ta là hai mươi tệ nếu so với sau này là sáu nghìn tệ vậy bây giờ năm vạn g thì tương đương với sau này là một n g h n năm trăm vạn ngôi nhà này đương nhiên sẽ có giá trị cao hơn thế trong tương lai nhưng bây giờ tình huống cũng không phải có chuyện như vậy cô ta biết vị phu nhân này là làm khó mình cô ta liền hít một hơi thật sâu nói bác con cũng không phải là nhất định phải mua tòa nhà này thực ra nó chẳng có tác dụng gì mấy giới con con chỉ là vừa nghe chuyện sự cố của bác từ người thân của con trong lòng đối với bác tao ngộ mười phần đồng tình cũng biết bác hiện tại rất cần tiền thế nhưng nhiều tiền quá con không bỏ ra nổi chỉ có thể mượn của mẹ con thậm chí còn lấy một số đồ trang sức ở nhà đi cầm cố nhưng nhiều tiền cùng đồ trang sức như thế sẽ không có lý do tốt nào để mẹ con đưa cho con cho nên xin bà hiểu cho nghe được cô ta nói cái gì mà tiền của mẹ cô ta trong nhà đồ trang sức đừng nói là trong phòng tôi nhược lấy ra một cái chính là tôi giao khi đối diện ánh mắt gì hà di cũng phải giật giật mà tôi nhược thế nhưng là lại quá là rõ ràng với bối cảnh của lâm uyển h o a có thể lấy được trang sức tốt gì chứ nếu không phải đồ mẹ cô để lại vậy cũng chỉ có thể là tài sản mà cậu của tôi dai đã trộm từ nhà người khác bao năm qua vì hà nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay nói vậy cô có thể ra bao nhiêu tiền tôi dai nghĩ đến cái giá trong đầu đây không phải là chênh lệch đơn giản so với mức giá mà hạ phu nhân trước mặt đưa ra trong giây l á cô ta nhất thời không nói nên lời cho dù là biết đối phương hiện tại đang đứng ở bên bờ nghèo túng nhưng vẫn là bị khí thế đối phương gây kinh hãi cô ta lẩm bẩm bác số tiền con có thể ra nhiều nhất là năm nghìn nói xong cô ta dường như lại nghĩ đến điều gì đó trong mắt liền sáng lên nói bác cháu biết số tiền này là hơi ít nếu không cháu sẽ đặt cọc cho bà căn nhà này cháu sẽ dùng hai dạng để mua lại năm nghìn này là dùng làm tiền đặt cọc chờ sau khi cháu gom đủ tiền sẽ mang đến thêm hoặc là cô ta lại cắn răng nói hay là bác cháu sẽ cho bà một ít trang sức làm tài sản thế chấp lấy xuất thân của bác nhất định có thể nhìn ra giá trị những vật kia d ì hà nhìn kỹ cô ta nói cô cái tiểu cô nương này chỉ nói những lời này liền có thể để cho tôi tin cô sao tôi dai đặt những thứ cô ta đang mang lên bàn mặt khác còn cầm một cái phong bì ra nói bác cháu biết cuộc sống của bác bây giờ có chút khó khăn những vật này cùng còn có số tiền là một điểm tâm ý của cháu có thật là chỉ vì tôi nghe họ hàng nói một chút về chúng ta mà tốt bụng như vậy sao dì hà liếc nhìn những thứ trên bàn rồi hỏi tôi dai tôi dai đương nhiên cũng biết hành vi của mình là đột ngột cô ta là quá háo hức c kỹ vào việc biết chủ nhà tình huống bây giờ mười phần quẩn bách nhu cầu cấp bách cần người trợ giúp mới xúc động như thế bây giờ bị dì hà hỏi chuyện cô ta đầu óc nhanh quay ngược trở lại hung ác nhẫn tâm cắn răng nói kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì cái này mấy năm trước nơi này có một người anh đã từng giúp cháu thế nhưng sau này cháu vẫn chưa được gặp anh ấy mãi cho đến vài ngày trước mới biết được bác là mẹ của anh ấy bởi vì quẩn bách trên mặt cô ta có chút p h í m hồng ngược lại là càng phát ra tính hợp tình hình bây giờ vì hà sửng sốt và lại nhìn tôi dai bà xuất thân đại gia tộc Cả cũng là mọi người trong đại tộc trước kia khi gia tộc chưa suy tàn bà gặp rất nhiều phụ nữ gặp thấy người săn bắt hoàng làm họ nếu như hiện tại nhà bà không phải tình trạng không tốt con trai của bà còn đang ở dưới nông thôn cải tạo bà sẽ nghi ngờ người phụ nữ này có mục đích thực sự thực sự khá là quái dị nhưng bây giờ trọng điểm không phải cái này bà chậm rãi nói thì ra là vậy nhưng cái miệng là của mỗi người muốn nói gì thì nói như vậy đi cô nếu nếu muốn dùng trang sức làm tài sản thế chấp vậy có thể mang một món trang sức qua cho tôi xem một chút nếu như cô nói là là thật ta có thể cân nhắc tôi dai tâm đã lên đến cổ họng lập tức rơi xuống nói được cảm ơn bác sáng mai cháu sẽ mang đến cho bác xem vì này trước kia cùng về sau đều là người có thân phận có địa vị cô ta cũng không sợ bà sẽ lấy một cái đồ trang sức của cô ta tôi dai rời đi tôi nhược mới từ phòng sau đi ra vì hà nhìn tôi nhược đang có vẻ trầm ngâm nói đây là c h ị kế của cháu ta cũng không biết cô ta là có bản lĩnh thật hay là ngu xuẩn tôi nhược lấy lại tinh thần lắc đầu nói cô ta làm rất nhiều sự tình nhìn tựa như là rất ngu cháu khi còn bé cũng rất chướng mắt hai mẹ con bọn họ cảm thấy bọn họ chỉ là loại người dỗ dành cha cháu nhưng trên thực tế bọn họ nhìn xem giống như ngu xuẩn nhưng làm sự tình thì từng bước thẳng đến trọng tâm cháu tự cho mình là thông minh kết quả lại bị bọn họ làm hại kém c h ú t c h ế t đến không còn mạng vì hà như có điều suy nghĩ sau đó nhẹ gật đầu nói cháu nói ngược lại là cũng đúng ví dụ như căn nhà này nếu căn nhà này thật sự được chính phủ trả lại cho bọn họ mà bà và tông hy thực sự đều đang cần tiền gấp bà thật đúng là có khả năng đem căn nhà này bán rẻ cho cô ta dù sao nếu chính phủ bắt đầu trả lại tài sản các tài sản khác sẽ lần lượt được trả lại cho họ ngôi nhà này bất quá cũng chỉ là một căn nhà nhỏ của nhà họ hà thôi mà hàng tắc thành cũng biết điều này nên mới mua nó của họ thực ra hàng tắc thành ngay từ đầu vốn cũng không phải muốn mua mà chỉ muốn thuê tầng ba chỉ là bà và tông hy đều cần tiền chân của bà cần chữa trị tông hy muốn kinh doanh đều là cần một số tiền lớn cho nên trực tiếp đề nghị bán nhà cho hàng tắc thành mọi người tương giao nhiều năm cũng không có nhiều chuyện giả dối như vậy lại thêm nếu không bán cho anh bọn họ trong thời gian ngắn cũng không thể cầm được ngôi nhà này cho nên hàn g tắc thành mới đồng ý vì h à đưa tay dỗ dỗ t ô nhược nói ngày mai để cô ta mang trang sức tới cháu xem một chút xem chương sáu mươi mốt t ô nhược mang theo quả quả trở lại tầng ba hàn g tắc thành vẫn đang sửa ổ cắm nhưng anh chỉ là đổi cái khác ổ cắm điện ban đầu trong ngôi nhà này đã cũ và lỏng lẻo không chỉ khó coi mà còn nguy hiểm cho nên h à n g t ắ t thành đã lên kế hoạch thay thế toàn bộ nhìn thấy tôi nhược quay lại anh liền bỏ việc đang làm xuống đứng dậy nhìn cô nói tôi dai đến đây làm gì mẹ quả quả hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn mẹ mình tôi nhược hiểu được ý muốn biểu đạt của cậu vừa dặn cô cũng lười nói chuyện kỳ quái này liền dỗ dỗ vai quả quả nói c ò n nói rõ với cha con đi nói xong bản thân mình đi đến trước bàn ngồi xuống tách của cô vẫn còn đầy trà nóng nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa phải sau khi quả quả nhận được lệnh cậu rất chân thành nghiêm túc thực tế rất hưng phấn bắt đầu kể lại cuộc trò chuyện giữa tôi dai và bà hà cho bố cậu nghe cậu nói ba cô ta là muốn mua nhà của bà c ò n nói lấy tiền và trang sức của mẹ cô ta cho cô ta những vật kia có phải là của bà ngoại không ba cậu đi thẳng vào vấn đề vì cái gì nói như vậy hằng tắc thành hỏi cậu quả quả nói bởi vì bà vẫn luôn hỏi thăm về đồ trang sức rõ ràng căn nhà này không có khả năng bán cho cô ta nhưng bà vẫn muốn cô ta mang đồ trang sức tới bà còn cố ý nơi với mẹ là khi nào cô ta mang đồ trang sức đến thì để cho mẹ xem vậy khẳng định hẳn là đồ trang sức có vấn đề nha mẹ buổi trưa không phải nói bà ngoại có để lại đồ vật d ẫ n để ở chỗ ông ngoại nơi đó ông ngoại có khả năng đã đưa những thứ đó cho vợ kế cùng mấy đứa con của vợ kế đấy đây không phải rất rõ ràng sao loại chuyện này trẻ con trong làng thường làm trộm đồ trong nhà để đổi lấy kẹo không người lớn làm loại chuyện này cậu cũng từng nghe rồi không chỉ tôi nhược trợn mắt hóc mồm ngay cả hàng tắc thành cũng có chút yên lặng quả quả thấy cha mẹ im lặng quay lại hỏi mẹ mẹ con nói đúng không đúng tôi nhược đối với con trai của mình rất thông minh tiếp nhận tốt đẹp dù sao thì bản thân cô cũng rất thông minh cô nói được con đã nói chuyện với ba con xong rồi v ậ y xuống nói chuyện với bà hà và bà trương đi con không phải còn thắc mắc muốn hỏi họ sao quả quả nghi ngờ nhìn cha mẹ mình luôn có cảm giác như bọn họ đang đuổi mình đi tôi nhược đưa tay dỗ dỗ đầu cậu quả quả đưa tay che đầu lại nói mẹ đừng đánh vào đầu con hoài nếu mẹ đánh con đến choáng váng về sau liền không thể khai chiến đấu cơ chỉ có thể mở máy kéo trước đây cậu từng nói qua để mẹ cậu không cần lo lắng việc thi không đậu đại học về sau cậu sẽ làm phi công khai chiến đấu cơ nuôi mẹ tôi nhược phóc phóc một tiếng bật cười cô nói được cha mẹ cần phải nói một số chuyện rất nghiêm túc lát nữa mẹ sẽ giải thích cho con bạn học nhỏ hàng quả nhìn cha mình đáng tiếc cha cậu bộ dáng cũng không có nửa điểm giúp cậu nói một câu nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng mở cửa rời đi cậu luôn có loại ảo giác cảm thấy có đôi khi cha cậu giống như rất ghét bỏ cậu cảm thấy cậu như người dư thừa quả quả ủy ủy khuất khuất rời đi nhưng trong mắt tôi nhược lại là một mặt căng ngạo cùng khinh thường rời đi cho nên cô cũng sẽ không đau lòng chờ khi cửa đóng lại cô quay đầu nhìn hàng tắc thành nói không nghĩ tới quả quả lại nhạy cảm như vậy em cũng nghi ngờ tiền bạc và trang sức trong tay cô ta có vấn đề nói liền giải thích nói mẹ cô ta không có tiền bạc gì chứ đừng nói đến đồ trang sức có giá trị những vật kia nếu không phải là mẹ em lưu lại thì là đồ của cậu cô ta trước kia từ trong nhà người khác d ơ vét về hiện tại chính sách đã thay đổi họ nóng lòng muốn ra tay muốn đem những vật này đổi thành bất động sản tắc thành canh cảm thấy có cần phải điều tra lâm chí hòa cậu của tôi dai không h à n g t ắ c thành hơi nhíu lông mày không biết là suy nghĩ cái gì tôi nhược tiếp tục nói nếu như những thứ đó lâm chí hòa phi pháp lấy được anh nghĩ là trước mình tự điều tra hay giao cho người khác điều tra em cũng không có ý kiến nhưng về phần tôi dai em muốn tự mình điều tra nếu thứ cô ta đang cầm thực sự là đồ của mẹ cô nói không chừng liền sẽ bị người để mắt tới dù sao hiện tại mặc dù tình thế tốt đi một chút nhưng vẫn là rất khó nói hằng tắc thành đưa tay ra đại khái là muốn dỗ về cô nhưng tay vừa tới gần lại bị thu lại anh vừa thay ổ cắm điện xong trên tay anh còn dính đầy bụi cô luôn yêu thích sự sạch sẽ anh nói ngày mai cô ta mang đồ trang sức đến em có thể xem một chút lâm chí hòa nơi đó anh sẽ cho người cha trước đây không tiến hành điều tra sâu là do bị hạn chế bởi tình hình tôi nhược kỳ thực tâm tình rất tốt cô trước không cảm thấy thoải mái khi gặp người cha bởi cô luôn cảm thấy có chút trở ngại bởi vì tôi dai đã đụng vào đồ trên tay cô đơn giản không thể tốt hơn nếu những món trang sức đó thật sự là của mẹ cô mà bị tôi dai đem đi bán đi nơi khác mà cô không lấy lại được thì mới thật gọi phiền muộn trông cậy vào người cha kia của cô sao À tuy nhiên đồ trang sức của mẹ cô mà tôi dai có thể lấy ra một kiện thì rất khó s i cho cùng có bao nhiêu rơi vào tay cô ta và lâm uyển qua cô sẽ cố gắng hết sức để lấy lại khi tâm trạng vui vẻ cô liền đối xử với hằng tắc thành cũng tốt hơn thấy anh rút tay lại cô liền bước tới kéo áo anh lại nhón chân hôn anh cô cuối cùng cũng có những động tác bất ngờ cho nên đối d i ệ c cô đột nhiên thân mật hằng tắc thành mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng không tính quá bất ngờ anh hơi cúi đầu nụ hôn cô đặt lên cầm anh anh liền hôn xuống môi cô sau đó anh há miệng cô liền rơi vào thế bị động hai người âu yếm triền miên một hồi lâu anh mới thì thầm vào tai cô anh đi rửa tay bằng không thì cũng cũng chỉ có thể ôn du tôi nhược cười trước đây anh cũng sẽ không chú ý đến những chi tiết này đại khái là trước đây tay anh có đầy bùn vẫn sẽ trực tiếp ấn cô xuống mà hôn cô liền lui về phía sau m ở ot bước tựa vào tường nhìn anh đi vào phòng bếp thế nhưng chờ anh quay lại còn muốn cúi đầu hôn cô cô liền đặt tay lên ngực anh nói chúng ta lát nữa còn phải xuống ăn cơm trễ quá b á c trương sẽ lên gọi chúng ta đó h à n g t ắ c thành đưa tay sờ lên gương mặt của cô bởi vì nụ hôn trước đó nên sắc hồng trên mặt cô vẫn chưa tiêu tan trắng trẻo mũm bỉm giống như cánh hoa đào chúng chiếm mới nở còn mang theo ấm áp nhưng vì vừa mới rửa tay nên tay anh vừa chạm vào làn da của cô cả hai đều có cảm giác như có chút điện g i ậ t anh hỏi đây chính là lý do em dám quyến rũ anh sao mỗi lần anh muốn làm thật cô đều sợ hãi lùi lại nhưng mỗi lần như thế cô cảm thấy anh sẽ không làm cái gì hoặc là cố k ị cái gì thời điểm liền thích không ngừng duỗi móng vuốt thăm dò anh giống như nhìn dáng vẻ nhãn nại của anh rất thú vị tôi nhược mặt đỏ lên con mắt cũng r ũ xuống hơi trừng mắt nhìn nói khẽ nào có lúc nói chuyện lông mi quét nhẹ đem tinh thần của anh đều quét cho sạch hàn g t ắ c thành khẽ cười một cái muốn làm cái gì nhưng lại đột nhiên lại nhớ tới lời nói của bà trương buổi sáng trong lòng anh chùng xuống một chút kia tình dục liền liền lui xuống mấy phần thương tiếc chi ý lại là càng sâu c u ố i đầu nói v ậ y liền không có chúng ta thân mật một hồi liền xuống dưới ý tứ chính là sẽ không xâm nhập xuống dưới lại nói con trai đều là đến đòi nợ về sau bảo nó đến chơi với dì hà cũng may mà bác trương mang về một con mèo tôi nhược thế nhưng cô còn chưa kịp nói lời nụ hôn của anh đã rơi xuống nhẹ nhàng trùng điệp để cho người ta tâm cũng chợt cao chợt thấp lại không để ý tới cái khác hàn g tắc thành không có ý định tiến sâu anh chỉ vuốt n g e cô nhưng đây chính là điều mà tôi nhược không chịu nổi nhất đến cuối cùng thời điểm anh muốn rút lui cô ngược lại ôm lấy anh dùng ánh mắt quyến rũ muốn cầu quan trong nội tâm cô biết rất rõ bình thường hàng tắc thành đối với cô dịu dàng như vậy thời điểm này cô cũng biết anh sẽ không ép cô quá nhiều cho nên cô cứ yên tâm lớn mật d à y dò anh cuối cùng vẫn là hàng tắc thành bị cô d à y dò không nhịn được nữa hai người nữa kiềm chế nữa tận tính thả ra một lần mới cơm tối tự nhiên là trễ sáng hôm sau quả nhiên tôi dai đến Cầm sức tới. Đó là chiếc trăm cài ngực、trân、châu mà mẹ cô ta đã đưa cho cô ta. Dì hạ khi nhìn thấy chiếc trăm cài ngực、trân、châu một trăm mà mẹ trăm mày. trang tới. trân ta ta. thấy kiện khi liền nhìn trân nhướng đồ Đó đã đưa là hạ Dì bà cầm lấy nó và nhìn nó nhiều lần từ trước ra sau trong ngoài nhìn đi nhìn lại tôi vai mười phần khẩn trương kỳ thật chính cô ta cũng nhìn không ra cái trăm cài ngực này có cái gì đặc biệt phía trên có chín viên ngọc trai màu đen và tám viên ngọc nhỏ bao quanh một viên ngọc lớn ngoài t r ừ n h ữ n g viên ngọc trai có hình tròn và kích thước giống hệt nhau không có một khuyết điểm nào là trông nó giống như đồ giả bên ngoài viên ngọc lớn cũng không quá lớn cũng chỉ bằng kích thước của ngón tay úc mà thôi trong thời đại mà ngọc trai nuôi cấy có mặt ở khắp mọi nơi ở các thế hệ sau coi như đáng tiền cũng có hạn a phía trên còn khắc một cái mục c ử u tam tám ba lướt nước ba điểm thủy đồ án ngược lại là có chút đặc biệt nhưng cô ta coi là đó chính là kia một cửu tam tám hậu tố thế nên cô ta không thấy chiếc trâm cài ngực này đặc biệt ở điểm nào cô ta khi nhìn thấy dì hà nhìn từ trên xuống dưới như thế này trong lòng cũng thấp thỏm sợ bà cứ như vậy mà nói nó chỉ là đồ chơi vậy mà dám lấy nó ra làm tiền đặt cọc mua nhà của sao suy nghĩ kỹ một chút cũng thấy hoàn toàn chính xác là quan đường cũng may dì hà rốt c ộ c buông trân châu xuống bà nhìn tôi dai nói quả nhiên không tệ tôi có thể đáp ứng cô cô lưu lại chiếc trăm cài này tôi sẽ v i ế t cho cô một tờ giấy định trước chờ cô có đủ tiền tôi sẽ đưa giấy tờ nhà cho cô lúc đó chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng khác cô có thể tin tưởng tôi không hay là cô tìm người bên trong chúng ta đến chính phủ xử lý thủ tục đi tôi dai nhẹ nhàng thở ra tim nhảy lên đến gần cổ rồi lúc này mới dám thả về cô ta đương nhiên là không quá tin gì hà cho dù cô ta không tin cô ta vẫn tin vào ký ức kiếp trước của mình vì vậy cô ta đã ký hợp đồng đặt cọc với dì hà rất gọn gàng người ta nói dì hà sẵn sàng bán tòa nhà nhỏ kiểu phương tây ở số hai đường phương v i ê n cho tôi dai với giá hai mươi dạng vì tôi dai đã lấy chiếc trâm cài ngực chân châu định ra đồng ý như thế tôi dai cuối cùng còn sử dụng chuyên môn của mình khi tốt nghiệp ngành kiến trúc vẽ trên đó hợp đồng mẫu trâm ngọc trai sống động gần như như thật làm xong những thủ tục này tôi dai cũng không có rời đi cô ta bình tĩnh lại không giống như sự lo lắng và bất an ban đầu bắt đầu trở nên thong vong còn bắt đầu trò chuyện với dì hà và bà t r ư ơ n g hỏi dì hà xem bây giờ bà đã đi khám bác sĩ chưa có cần cô ta giúp đỡ gì không dì hà có chút lãnh đạm nhưng bác trương lại vui vẻ nói chuyện sáo rỗng với cô ta về sau còn cùng tôi dai ở trong nhà nhỏ kiểu nước ngoài cọ sát hơn nửa giờ kém chút đều đem tôi nhược cùng quả quả ở phía sau b u ồ n trong kìm nén cô ta còn giúp bà trương làm việc nhà một lúc còn nói nếu vì hà cần gì nói bọn họ không có phiếu không dễ mua đồ thì cũng đừng quá khách khí với cô ta tôi nhược nếu là vì hà hay bà trương mà không biết cô ta là ai có thể sẽ thực sự cảm nhận được đây là một cô gái có trái tim ấm áp và đáng yêu bà trương nói ai ngược lại là ta nhìn lầm cháu rồi cháu nói như vậy ta thật sự có chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ chị gái ta tối nay có một vài người bạn cũ tới ăn tối ta buổi chiều muốn đi bên ngoài mua chút đồ ăn trở về lúc đầu chúng ta cũng là không có tiền hiện tại cháu cầm chút tiền đến chúng ta liền nghĩ định đi mua ít thức ăn trở về thế nhưng là cháu cũng biết hiện tại đồ ăn không phải có tiền là có thể mua về không biết cháu có thể giúp chúng ta cầm mấy phiếu tới số tiền với số phiếu này chúng ta khẳng định cũng sẽ không để cô đây ăn thiệt thòi cô cứ trừ vào tiền nhà sau này cô thấy thế nào tôi g a i tự nhiên là vui lòng đến cực điểm vội vàng đồng ý nói không có vấn đề không có vấn đề vì h à lãnh đạm cô ta cùng đang lo lắng không làm cách để rút ngắn quan hệ với họ đấy Quá ra năm đó đây là cách tôi nhược đến gần họ tuy nhiên xế chiều nay tôi g a i phải đến bến ga xe lửa để đón mẹ cô ta cùng tô kiến châu cho nên đã cùng bà trương gặp trực tiếp tại cửa hàng rau quốc doanh ở phố đông gần đó lúc năm giờ chiều nơi đó gần nhà khách đại học thanh đại nên cô ta đi đến đó rất thuận tiện tôi dai rời đi tôi nhược kéo quả quả ra ngoài vì hạ đưa chiếc t r ă m cài cho tôi nhược tôi nhược trầm ngâm nhìn những hình khắc và hoa văn trên t r ă m cài thậm chí còn có mẫu tốt hơn nhiều so với việc không có thông tin nào cả mẹ của cô cùng với dì thư có quan hệ thân thiết nên có thể vì thư biết qua văn này ý nghĩa nói không chừng có thể vì ấy đã nhìn thấy chiếc trăm cài này tôi nhược nói vì hà cháu có thể lấy chiếc trăm cài này sử dụng trước không vì hà cười nói nó đưa đến đây vốn chính là đưa cho cháu mà tôi nhược cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không có về tầng ba mà đi thẳng sang phòng bên cạnh gọi điện thoại đầu tiên là gọi đến văn phòng của thư d i ệ t lan đáng tiếc hôm nay là chủ nhật coi như tôi nhược có may mắn điện thoại reo rất lâu cuối cùng cũng không có người bắt máy tôi nhược bất lực cô do dự một lúc cuối cùng cũng thở ra chuẩn bị tinh thần gọi điện thoại đến viên gia quả quả ở ngay bên cạnh cậu nhìn mẹ cậu một bộ dáng thực sự cảm thấy rất kỳ quái không phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao phía trước vẫn rất bình thường hiện tại nắm lấy cái microphone còn chưa bắt đầu quay số điện thoại đâu mặt liền đỏ lên giống như anh họ cậu làm chuyện xấu bộ dáng giống như sắp phải gặp giáo viên vậy mẹ mẹ gọi cho ai vậy quả quả nhịn không được tò mò hỏi tôi nhược liếc cậu một cái nói hôm qua con gặp qua bà gì rồi đó quả quả ồ một tiếng tôi nhược ban đầu không chú ý đến quả quả nhưng quả quả lại nhìn cô g i ớ i vẻ mặt nghi ngờ như vậy cô cảm thấy có gì đó không ổn lấy điện thoại thu hồi lại nói quả quả ba con còn đang chờ tin tức bên này đấy con đi lên xem chuyện phát sinh ở dưới này nói với ba con mẹ gọi một cuộc điện thoại rồi sẽ quay lại quả quả lắc đầu tôi nhược đặt tay lên bàn hơi nâng cầm nói hiện tại có phải con chỉ nghe lời ba con mẹ nói thì hoàn toàn không nghe đúng không quả quả không phải chỉ là gọi điện thoại cho bà g ì sao có cần thiết phải thế hay không nhưng mẹ cậu đã nói câu nói này cậu sợ mẹ bị thương tổn vẫn là rất không tình nguyện đi ra tôi nhược thở v à o nhẹ nhõm nhấc điện thoại lên cuối cùng quyết định bấm số thầm nghĩ không thể nào trùng hợp đến thế được hơn nữa cho dù là viên thành dương nghe điện thoại chuyện này sớm muộn g ì cô cũng phải đối mặt với anh chỉ là một cuộc điện thoại vậy tại sao cô lại không dám chứ xin chào điện thoại đã được kết nối đầu bên kia c ó điện thoại truyền đến một giọng nói tay tôi nhược run lên suýt chút nữa đánh rơi micro trên tay thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên anh thành dương tôi nhược hít một hơi nở nụ cười giọng điệu hết sức giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì giống như cùng với cô nửa năm trước nói anh thành dương là em a nhược vì thư có ở nhà không em có việc muốn nói v ớ i gì ấy đầu bên kia điện thoại một mảnh tĩnh lặng ngay khi tôi nhược phát ra thấp thỏm đều có chút hơi bối rối lên cảm thấy dẫn thời điểm là mình quá mất lỗ mãn bên kia rốt cuộc có một thanh âm truyền đến nhược nhược à chờ một chút mẹ anh ở bên ngoài để anh giúp em gọi một tiếng thật giống như nhiều năm trước đó cô gọi điện thoại tới bảo anh làm cái gì Anh liền Nhược làm đi cái đó. Nhược ở đầu Cô ở bà ê Bên Duyên n điện thoại cuối cùng cũng Dương điện xuống, đứng kia kia, thoại cuối hơi. thoại mới đi ra Thừa đặt thở một một lúc v o bếp nghi ó i điện thoại Diệt mẹ, là Lan Nhược. Thư của A i ậ t m ì n Bà n g h ngờ nhìn con trai mình nhưng trên mặt viên thành dương lại không nhìn thấy gì bà nhìn khuôn mặt vô cảm của con trai một lúc rồi mới nói được rồi mẹ hiểu rồi mẹ đi xem một chút thư d i ệ t lan rời đi nhưng viên thành dương lại dựa vào tường rất lâu dường như anh phải dựa vào sức mạnh của bức tường để ngăn mình trượt xuống tâm tình của anh sẽ không tuôn trào như lũ từ bờ kè bị sập anh biết tốt hơn là không nên đổ nó ra một khi bạn đã mở ra liền không thu về được cho nên nhất định phải chống đỡ n h ư ợ c nhược thư d i ệ t lan đi vào thư phòng cầm micro gọi vì thư tôi nhược có chút thấp thỏm lúc trước nói chuyện với viên thành dương cô còn có thể chống đỡ nhưng lúc này thư d i ệ t lan nghe điện thoại cô lại không nghĩ che giấu nói d ì thư thật không có ý tứ lúc trước con có gọi đến văn phòng của dì nhưng không có ai c o n có chuyện quan trọng muốn nói với dì anh thành dương sẽ không để tâm chứ không có việc gì thư d i ệ t lan cũng không cảm thấy đó là cái chuyện gì dù thế nào đi chăng nữa con trai bà cũng sẽ phải vượt qua rào cản này bà nói không phải chỉ là nhận một cú điện thoại thôi sao bà lại hỏi tôi nhược con d ộ i như vậy gọi điện thoại cho dì là có chuyện gì b à c ò n nói hôm nay buổi trưa xe lửa mới khởi hành v ậ y khoảng hơn ba giờ chiều mới đến dì thư chỗ con có một vật con có chuyện muốn nhờ dì xác nhận một chút tôi nhược nói con muốn gặp dì một lần con đi đến phòng làm việc của dì nhé quả quả trở lại tầng ba i ể u i ì u ngượng ngùng đem việc của tôi dai nói qua còn nói cả chuyện mẹ gọi điện thoại hằng tắt thành cảm thấy cậu cái dạng này thật có chút không đúng liền nói con đây là cái biểu tình gì thế là mẹ bảo con trở về còn mẹ ở lại gọi điện thoại cho ai sao quả quả ừ một tiếng nói gọi điện thoại cho bà gì sau đó thầm nói gọi điện thoại liền gọi điện thoại thôi làm gì giống như anh họ làm bài thi bị điểm kém phải đi gặp giáo viên chứ khẩn trương đến không được con chỉ hỏi mẹ một câu mà mẹ liền đem con đuổi trở về cuối cùng lại thêm một câu còn nói con hiện tại chỉ nghe ba không nghe mẹ sắc mặt hằng tắc thành đã thay đổi cuộc gọi của tôi nhược rất nhanh đã kết thúc rất nhanh cô đã lên lầu nói với hằng tắc thành là cô sẽ đến phòng làm việc của dì thư ánh mắt hàng tắc thành dừng lại trên mặt cô d à i giây rồi nói để anh đưa em đến đó tôi nhược lắc đầu nói không cần chỉ mấy bước đường mẹ con cũng muốn đi nhìn văn phòng của bà gì được không quả quả nói hàng tắc thành đã dế lấy chìa khóa trên bàn nói đi thôi tôi nhược cảm giác được hàng tắc thành có gì đó không đúng cô ấy nhìn về phía quả quả nhưng quả quả nhún vai tỏ ý cậu cái gì cũng không có làm văn phòng kiến trúc và nghệ thuật hằng tắc thành đưa t ô nhược đến văn phòng dưới lầu sau khi xuống xe nói với t ô nhược em lên đi anh d ẫ n quả quả đi dạo trong khuôn viên trường t ô nhược khẽ h ừ n một tiếng sau đó tiến lên kéo quả quả đến bên cạnh sau đó ôm lấy cánh tay của anh nói cùng em đi lên trên thôi kỳ thật là em chỉ muốn hỏi vì thư xem món trang sức này có phải của mẹ em không nếu như là đúng vậy thì tối nay em muốn sắp xếp lại việc sắp xếp của chúng ta gặp mặt cha em cô cũng không phải ngốc anh ăn giấm nhiều liền xem như nhất thời cô chưa có kịp phản ứng nhưng suy nghĩ một đường cô vẫn là đại khái suy nghĩ ra anh đây là bày ra cái sắc mặt gì cô nghiêng đầu nói em dự định mời bọn họ trực tiếp đến đường phương viên trước đó bà trương đã nhờ tôi vai hỗ trợ mua thức ăn là cô ở trong phòng giả tiếng mèo kêu để bà trương dẫn tôi dai đi vào bếp sau đó cô đưa tờ giấy cho dì hà nhờ bà sắp xếp không đợi nữa à hàn g tắc thành không có rút tay lại nhưng cảm thấy tính tình cô quá nôn nóng nhưng khi c u ố i đầu nhìn cô thì lại cảm thấy tính tình này của cô cũng không có gì là không tốt hai người bọn họ nếu bây giờ cô không liều lĩnh lỗ mãn như vậy thì mối quan hệ giữa hai người vẫn giống như năm năm kia tôi nhược lắc đầu nói không cần đợi em không muốn nhìn thấy bọn họ lấy đồ của mẹ em nhảy nhót nghĩ tới những thứ đó có thể đang ở trên người lâm uyển hoa hoặc tô g i a i ta lại cảm thấy buồn nôn em hiện tại chỉ muốn nhanh chóng lấy lại tất cả đồ đạc của mẹ em về chương sáu mươi hai trong khi tôi nhược đang nói chuyện với thư d i ệ t lan tôi kiến châu đã lên đường đến tỉnh thành cùng với lâm uyển hoa và con trai ông ta là tô chấn tô chấn là lâm uyển hoa đề nghị mang đi lâm uyển qua nói tô chấn là em trai của tôi nhược cũng đã năm năm không gặp tô nhược cũng chưa từng nhìn thấy anh rể cùng cháu trai của nó cũng nên nhìn một chút nhận người thân nhưng thật ra bà ta mang tô chấn đi cùng để bà ta an tâm hơn thời điểm cần thiết con trai vẫn rất quan trọng mấy người hơn ba giờ chiều đến tỉnh thành tô giai và viên bá thừa đều đến ga đón viên bá thừa bảo tô kiến châu trước tiên cùng nhau ăn bữa cơm chờ dùng cơm tối liền đưa bọn họ đi gặp tô nhược trên đường đi t ô kiến châu nhịn không được hỏi viên bá thừa nghe ngóng về tô nhược nhưng bản thân viên bá thừa cũng chưa từng gặp qua tô nhược tự nhiên không thể nói được gì đại khái khoảng bốn giờ một đoàn người đến đại học thanh đại viên bá thừa đưa bọn họ về nhà khách ổn định chỗ ở sau đó đưa hai gia đình cùng nhau đi ăn cơm tối tô giai và viên thành dương đều ở đó hai người hôn ước vẫn còn nhưng lẫn nhau trong lòng cũng đều đã quyết ý giải trừ hôn ước lúc đầu tôi dai còn không cam lòng nhưng hiện tại cô ta đã có mục tiêu khác đối với viên thành dương ngược lại là có thể t h ở ơ hiện tại thậm chí mười phần may mắn dù sao kiếp trước cô ta cũng đã nhìn thấy hà tông hy trên báo chí và tv tướng mạo khí chất so với viên thành dương cũng không chênh lệch thậm chí khí thế bên trên còn muốn càng hơn một bậc dù sao cũng là người giàu nhất tỉnh s vẫn là xuất thân thế gia quý tộc công tử thấy thế nào con trai của một gia đình quý tộc vẫn tốt hơn diên thành dương nhiều mẹ cô ta nói đúng cô ta trước kia thật là mở heo làm tâm trí mê muội đó là vì kiếp trước cô ta một thế khốn khổ tầm nhìn bị hạn chế người duy nhất cô ta từng nhìn thấy chỉ có diên thành dương người giỏi nhất trên tv đương nhiên các nhân vật cô ta đều không dám nghĩ tới lần này bị tôi nhược trở về kích thích cô ta mới nghĩ đến kiếp trước cao như vậy không thể leo tới hiện tại hà tông h y kỳ thật còn là rồng khốn chỗ nước cạn cho nên một bữa cơm này mặc dù rất nặng nề ngột ngạt tất cả mọi người tâm sự nặng nề nhưng ăn đến cũng coi như hài hòa cơm nước xong xuôi viên bá thừa và thư diệt lan đưa tô kiến châu lâm uyển hoa và tô chấn đi gặp tô nhược tôi a i cúi đầu nói tô nhược mới trở về lâu đầu gặp lại ba con không muốn đi qua đợi ông ta gặp lại con gái lại nói sao thư d i ệ t lan liếc nhìn cô ta một cái bình tĩnh nói ai nhược quả thực có nói tạm thời không muốn gặp cháu vậy nên cháu trước quay về đi trong mắt tôi vai hiện lên mục tiêu oán hận nhưng cô ta rất nhanh buông thõng mắt xuống ngoan ngoãn nói d â n g viên bá thừa và thư d i ệ t lan dẫn người nhà tô kiến châu đến đường phương viên khi đến cổng khu giường trên đường phương viên tô kiến châu lâm uyển hoa và tô chấn đều có chút ngoài ý muốn lâm uyển hoa nhìn vào khoảng sân xinh đẹp bên trong của tòa nhà nhỏ kiểu phương tây đôi mắt lấp lóe bà ta nghĩ về những gì con gái mình đã nói tôi nhược g ã cho người đàn ông kia không chỉ là một người lính nghèo trong nhà anh thậm chí còn có chút quyền thế ngay cả anh trai của bà ta cũng phải có chút kiên kỵ bà ta n h ị n không được thăm dò a nhược con bé không phải sống ở ký túc xá sao làm sao lại hẹn chúng ta ở chỗ này gặp mặt chứ t h ư d i ệ t lan liếc nhìn bà ta một cái nói đây là nhà bạn của mẹ a nhược lâm uyển qua kinh ngạc sau đó trên mặt một trận xấu hổ bà ta nhìn trộm tô kiến châu tô kiến châu trên mặt cũng là một trận không được tự nhiên tô kiến châu ho nhẹ một tiếng quay người hỏi viên bá thừa bên cạnh bá thừa a nhược chồng và con của a nhược hôm nay bọn họ có tới đây không trước đó thư diệt lan đã nói cuối tuần a nhược về nhà mà bây giờ là tối chủ nhật t ô kiến châu liền không nghĩ tới bọn họ sẽ ở đây ông ta hỏi cái này cũng chỉ là để giải trừ xấu hổ thay đổi chủ đề mà thôi không ngờ d i ê n bá thừa đáp tới đấy quay đầu ông hẳn là có thể nhìn thấy bọn họ t ô kiến châu ngẩn ngơ ngoài ý muốn dưới sự kích động đang muốn nói cái gì không nghĩ tới thế nhưng mọi người đã đi tới cửa ngôi nhà kiểu tây nhỏ cửa đóng t h ư d i ệ t lan bước tới gõ cửa một cái sau đó liền trực tiếp đẩy ra t ô kiến châu vừa vào phòng khách đã nhìn thấy t ô nhược đang đứng trước cửa sổ loay hoay cái gì đó cô nghiêng người s a n g một bên mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc thế nhưng mái tóc dài ngang dai được tết thành hai bím không phải kiểu tết tóc mà các cô gái ngày nay tết xuống mà có chút n h é t lên mười phần trẻ trung đáng yêu cùng với gương mặt tinh xảo rất giống với một cô gái tuổi mười mấy t ô nhược nghe được động tĩnh liền quay đầu tô kiến châu khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô đã có chút ngẩn ngơ đợi đến khi cô quay đầu lại ông ta không chỉ là ngơ ngẩn mà quả thực là không bình thường không chỉ có tô kiến châu ngẩn ngơ mà những người khác bao gồm viên bá thừa tô chấn còn có lâm uyển hoa bọn họ cũng đều là giật mình không thôi có thể nói mấy năm nay thời gian đã khắc lên mỗi người một số vết tích tàn khốc nhưng cô thì tựa hồ lại đặc biệt phá lệ quyến luyến trên mặt của cô không có bất kỳ dấu vết thời gian t a n thương vẫn tươi mát xinh đẹp trắng nõn kiều nộn đôi mắt trong gieo như dòng suối chảy cùng cô gái năm đó không có gì khác biệt không vẫn là khác biệt năm năm trước tôi nhược chỉ là một cô gái mười tám tuổi vừa tốt nghiệp trung học mặc dù mặt mày tinh xảo xinh đẹp lại đến cùng non nớt nhưng bây giờ tuy nhìn nhỏ bé nhưng vẫn có thể nhìn ra giống như bông hoa nở lúc sáng sớm còn sương sương ngưng đ ộ n g trên đoá hoa mười phân chói lóa mắt cô nhìn không giống như là đi một chuyến xuống nông thôn chịu khổ để cải tạo giống như là đi nơi nào ăn linh đang dịu d ư ợ c tu luyện một lần trở về nhược nhược t ô kiến châu nhìn t ô nhược hai mắt đỏ lên kêu một tiếng sao liền không nói nên lời t ô nhược nhìn ông ta cũng không có lên tiếng ánh mắt thanh đạm nhìn không ra là lạnh lùng hay hận thù nhưng cũng tuyệt không có sự ấm áp hay kích động viên bá thừa trong lòng thở dài rời mắt khỏi tô nhược quay đầu nói với tô kiến châu tất cả ngồi xuống nói chuyện đi ông ấy mời tô kiến châu lâm uyển qua và tô chấn ngồi xuống sau đó nói với thư việt lan việt lan chúng ta ra ngoài trước đi lúc này t ô nhược lên tiếng cô nói chú viên d ì thư các người cũng cùng ngồi đi viên bá thừa sững sờ thực ra ông cũng không muốn tham dự quá nhiều vào chuyện này là một người đàn ông ông kỳ thật hiểu sự lựa chọn năm đó của tô kiến châu đương nhiên ông cũng có thể hiểu được sự tức giận của vợ mình nhưng dù thế nào đi nữa đây cũng là chuyện gia đình của nhà họ tô viên bá thừa do dự t ô nhược liền mỉm cười nói chú viên lát nữa chúng ta còn nói một chút chuyện về tô giai cháu nghe nói tô giai và thành dương đã đính hôn hai tháng nữa là đám cưới nên khả năng chuyện về sau chú sẽ thấy hứng thú đấy viên bá thừa nhất thời cảm thấy xấu hổ ai đứa nhỏ này nói chuyện thật đúng là thẳng thắn bản thân mình đã kết hôn rồi sao còn quan tâm thành dương và tôi dai có cưới xin hay không làm gì chứ ai việc này nhược nhược tô kiến châu lên tiếng trước nói dai dai đã cùng với thành dương là sẽ hủy bỏ hôn ước rồi dai dai tôi nhược liếc nhìn tô kiến châu một chút nhẹ nhàng cười nói hôn ước cũng không phải tôi dai nói hủy bỏ là có thể hủy được sau đó cô nhìn về phía diên bá thừa cùng thư diệt lan giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều nói chú diên dì thư mời ngồi hôm nay con gặp hiệu trưởng tô là có một ít chuyện xưa muốn tính toán rõ ràng bởi vì liên quan đến người mẹ quá cố của con có một số việc còn cần mời chú diên và dì thư giúp con làm chứng sắc mặt của mọi người đều nghi hoặc ít nhiều thay đổi hay là bởi vì tôi nhược nói một câu kia hiệu trưởng tô hoặc là bởi vì cô nói muốn giải quyết một số chuyện cũ liên quan đến người mẹ quá cố của mình nhược nhược tôi kiến châu cao mày sắc mặt hết sức khó coi ông ta nói con sao lại gọi ba là hiệu trưởng tô con là đang trách ba lúc trước đã giạch ranh giới với con đoạn tuyệt quan hệ với con sao con bé v ậ y mà gọi ông là hiệu trưởng tô thái độ xa cách lại lạnh nhạt thậm chí nói chuyện khẩu khí còn mang theo mỉa mai trên mặt ông ta đầy đau đớn cùng thống khổ nói nhược nhược đó chỉ là những lời ban đầu với lý do bất đắc dĩ thoái thác dưới bên ngoài lý do bất đắc dĩ thoái thác sao tôi nhược sau khi nghe những lời của tô kiến châu trên mặt cũng không có biểu cảm gì chỉ nhẹ nhàng a một tiếng sau đó nói nhưng năm đó tôi nhận được lá thư của đồng chí lâm uyển qua gửi cho tôi cũng không phải nói như vậy cô vừa nói vừa bước đến bàn trên tay cầm một lá thư ố vàng đẩy lên trên bàn nói đồng chí lâm uyển qua trong thư này nói với tôi hiệu trưởng tôi đã d ạ c h ra ranh giới rõ ràng với tôi cả đoạn tuyệt quan hệ còn có anh thành dương nữa cũng đã cùng tôi vai ở cùng một chỗ nói với tôi đừng có mà mặt dày liên lạc với các người miễn cho làm liên lụy các người gây tổn hại nghiêm trọng cho các người mọi người nhìn chằm chằm vào bức thư trên mặt đều v ẻ mặt khó hiểu sau đó ánh mắt thu hồi lại nhìn tôi nhược cuối cùng ánh mắt đều đổ dồn vào lâm uyển qua lúc này sắc mặt đang giống như gặp quỷ ngay cả thư diệt lan cũng biết có sai sót thông tin nhưng baf không biết lại có chi tiết như vậy hơn nữa lời nói của tôi nhược rõ ràng có ý nói lúc cô xuống nông thôn lâm uyển qua đã nói dối tôi nhược về chuyện tôi giai và thành dương đã ở cùng một chỗ tiện nhân này không đợi người khác kịp phản ứng thư diệt lan nhìn ngày tháng trên bức thư liền tức giận quay s a n g mắng lâm uyển qua lâm uyển qua đây là lá thư bà viết cho a nhược khi con bé vừa mới xuống nông thôn sao tháng giêng năm bảy mươi ba bà đã viết thư cho a nhược nói là tô giai và thành dương ở cùng một chỗ sao tôi nhớ rõ đó là vào tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thành dương ngã bệnh tô giai chạy đến phòng thành dương lúc đó không mặc quần áo gì sau đó cô ta nói thành dương mang bệnh đối với cô ta làm loạn đòi thành dương nhất định phải chịu trách nhiệm chúng tôi bất đắc dĩ mới để cho hai người bọn họ đến hôn chẳng lẽ chuyện này ngay khi tôi nhược xuống nông thôn các người đã lên kế hoạch sao đầu tiên các người để cho a nhược xuống nông thôn sau đó chiếm lấy danh ngạch học đại học của a nhược tiếp đến lại nói láo với a nhược nói tôi dai và thành dương đã ở cùng một chỗ rồi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi hèn hạ để ép thành dương chịu trách nhiệm với cô ta việc a nhược xuống nông thôn vẫn là một tay các người làm ra đúng không bà ngậm máu phun người lâm uyển qua bị mắng toàn thân máu đều d ọ t tới đại não nhất thời lại là sợ hãi sợ hãi liền nổi giận lửa công tâm liền mắng lại nói các người là ngậm máu phun người sao các người cả nhà toàn là xú lão cửu g i a g i a nhà chúng roi hiến có các người sao g i a g i a nhà tôi muốn gả cho hạng người nào mà không có ngẫm lại tình huống ban đầu của các người đi nếu không phải có anh trai của tôi các người đã sớm phải sống trong chuồng bò rồi chính viên thành dương của các người điên điên khùng khùng mới xem g i a i g i a i nhà tôi là tô nhược đối với nó làm loạn giờ còn muốn trả đũa các người đây là có còn lương tâm không lúc trước nên đem viên thành dương đủ rồi tô kiến châu nhìn bà ta càng nói càng không tưởng nổi rốt cục không n h ì n được mà cắt đứt lâm uyển h o a lập tức bật khóc bụng mặt con mắt đỏ lên nhìn về phía tô kiến châu nói kiến châu vậy ông nói cho tôi biết lá thư này đến cùng là chuyện gì xảy ra miễn để cho tôi và g i a g i a i phải cõng cái thế này trên lưng con bé là cô nương gia những năm này con bé mặc kệ mọi chuyện d ẫ n đối với ông như thế nào đối t ô gia đối viên gia thế nhưng là nhào tâm nhào mệnh hao hết tâm lực đấy các người làm sao lại có thể như thế đối con bé như thế chứ tô kiến châu bị bà ta nói đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng sau đó liền trầm m ặ t thở dài thư d i ệ t lan nhìn thấy tô kiến châu như vậy trong lòng đã có một suy đoán Càng là tức là giận không thôi. bà nói tô kiến châu lâm uyển qua qua để ông tới nói phong thư này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây hết thảy vẫn là ý của ông hay sao ép con gái ruột của mình xuống nông thôn cùng với con bé phân rõ giới hạn đoạn tuyệt quan hệ rồi lại nói v ớ i chúng tôi tất cả đều đổ lên a nhược tô kiến châu ông dứt bỏ con gái còn muốn làm được đường hoàng như thế còn muốn lấy sĩ diện sao tô kiến châu bị bà mắng càng là khó xử viên bá thừa cũng rất khiếp sợ nhưng dù sao ông cũng là bạn bè nhiều năm của tô kiến châu ông cũng không muốn vợ mình mắng tô kiến châu như vậy nói thế nào nhỉ tô nhược dù sao cũng là con gái của tô kiến châu còn chuyện nhà họ tô về phần chuyện giữa thành dương và tô nhược nếu đó là điều mà tô kiến châu đồng ý làm ông kỳ thật có thể hiểu được cách làm của ông ta dù sao tình cảm thành dương dành cho tôi nhược sâu sắc nếu biết được sự thật khẳng định sẽ không từ bỏ tôi nhược nói không chừng cũng muốn cùng theo xuống nông thôn ai việc này thực sự là ông đang nghĩ ngợi muốn làm sao giải dây một chút tôi kiến châu cũng đã chịu không được rốt cục mở miệng nói chị dâu không phải như chị nghĩ đâu lúc trước tình hình như thế nào bà cũng quá là rõ ràng nếu không làm với tôi nhược như thế với bên ngoài người một nhà đều muốn bị liên lụy chính tôi thế nào thì cũng thôi đi nhưng a chấn nó còn nhỏ lại chưa nếm qua mùi khổ thân thể còn không được tốt lắm nếu như nó bị đưa đi xuống nông thôn để cải tạo chỗ nào có thể chịu được chứ còn lâm uyển hoa và tôi g a i bọn họ đều vô tội thư diệt lan cười lạnh cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng lại giống như là bị thứ gì đâm tôi chấn tuổi còn nhỏ chưa từng trải qua gian khổ không thể bị đưa xuống nông thôn cải tạo chẳng lẽ a nhược thì đáng sao cô vẫn là một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy xuống nông thôn có thể xảy ra chuyện gì còn không biết chẳng lẽ trong lòng của ông ta một chút cũng không có điểm số sao có lẽ cũng chỉ là để từ bỏ cô mà thôi cho nên đằng sau mới bỏ đến nỗi không có chút liên hệ nào nghĩ tới đây thư d i ệ t lan tim như bị giao cắt bà cũng thay hạ lam cảm thấy không đáng không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu biết chồng mình đối xử với đứa con gái duy nhất của mình như vậy trong khi thư d i ệ t lan đang tức giận thì tô kiến châu vẫn đang lải nhải lẩm bẩm giải thích ông ta nói về việc nói với các người là a nhược chủ động tình huống lúc đó các người còn muốn tôi phải nói thế nào chứ hai nhà chúng ta giao tình thâm hậu chị dâu coi a nhược như con rùa của mình thành dương thành dương cũng là một đứa trẻ tốt loại tình huống kia đều đã như vậy tôi làm sao có thể để con bé kéo các người theo xuống hoặc để các người làm cái lựa chọn chứ cái việc ác này còn không bằng cứ để tôi gánh lúc này đã tỉnh táo lại tìm về lý trí lâm uyển qua cũng chen miệng nói v i ệ t lan việc này thật không thể trách lão tô lão tô ông ấy yêu thương a nhược bao nhiêu bà cũng biết đấy lúc trước ông ấy cũng không muốn mà cũng không có biện pháp coi như chúng tôi không rạch ròi ranh giới với đoạn tuyệt quan hệ đối với con bé trong tình cảnh ấy cũng không làm gì được ngược lại bên này chúng tôi có thể bảo toàn mình đằng sau còn có thể thường xuyên chiếu cố con bé một chút không cho con bé thật ở nơi đó liền không có một điểm dựa vào cái gọi là phân rõ ranh giới đoạn tuyệt quan hệ cũng bất quá là cho người ngoài thấy mà thôi những năm gần đây a i nhật ở dưới nông thôn cuộc sống lão tôi cũng chưa hề có tốt hơn trong lòng cũng một mực ghi nhớ lấy luôn ghi nhớ lấy thường xuyên chiếu cố con bé một chút không cho con bé thật ở nơi đó liền không có một điểm dựa vào sao thư diệt lan không thể nghe thêm nữa bà biết những lời của lâm uyển qua chính là muốn nói qua cho tô kiến châu nghe được nói cho tô kiến châu biết là bà đối với người con gái này rất tốt nên ông cũng không cần phải thấy có lỗi với con bé vì bà cười lạnh một tiếng nói cho nên suốt ngần ấy năm chính là trong lòng ghi nhớ lấy ấ y n ấ y chột dạ nhưng trên thực tế lại đối con bé chẳng quan tâm các người thời điểm này nói những lời này cũng không thấy may tâm sao khó lâm uyển h o a d ộ i d à n g giải thích đằng sau chúng ta đều có gửi đồ g i ậ t con bé chỉ là a nhược như đứa nhỏ này tính tình quật cường có thể là giận ba nó gì đã đoạn tuyệt quan hệ coi như thật không chịu cùng chúng tôi liên lạc cũng đem đồ chúng tôi gửi qua đều đem trả lại ngay từ đầu trong lòng chúng tôi còn khó chịu về sau biết nó gả cho người ta ba nó biết nó được gả cho một người lính điều kiện gia đình cũng không tệ lắm còn làm giáo viên tiểu học nơi đó trong lòng mới an tâm lúc đó mới chậm rãi cắt đứt liên lạc tôi vẫn còn đứng ở nơi này đấy vốn một mực không có lên tiếng chỉ nghe bọn họ một cái mắng một bên giải thích tới tới lui lui tranh luận tôi nhược đột nhiên mở miệng cô cười nói tôi vẫn còn đứng ở nơi này mà đồng chí lâm uyển qua đồng chí có thể trợn mắt nói dối lúc trước không phải đồng chí mấy lần viết thư cho tôi nói trong nhà đã cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ nói tôi đừng có mặt d à y không biết xấu hổ mà cùng các người liên hệ chẳng phải là không muốn liên lụy tới các người sao giấy trắng mực đen ngay ở chỗ này bà còn có thể trợn tròn mắt nói nói dối có thể thấy được năm đó bà nói nhiều ít q u ả n g lừa bao nhiêu người rồi lâm uyển qua thật vất i ả tìm về lý trí lại bị tức cái cười ngất bà ta có rất nhiều điều để nói để bào chữa cho mình nhưng những lời kia bà có thể nói với một mình tô nhược hoặc nói một mình với tô kiến châu nhưng bà ta không thể nói với nhiều người như vậy được t ô nhược dung dẫy đồ vật trong tay bình tĩnh nói được rồi những chuyện cũ này sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra dù sao đoạn tuyệt quan hệ thì liền đoạn tuyệt đã hơn năm năm rồi mọi người đều sống tốt bây giờ nói tới nói đi cũng không có cái gì ý tứ hiệu trưởng tô hôm nay tôi mời ngài đến đây gặp mặt chủ yếu là có một chuyện khác muốn cùng ngài thương nghị đó chính là di vật của mẹ tôi hiệu trưởng tô hẳn là còn nhớ kỹ trước khi qua đời mẹ tôi có đưa lại cái hộp đựng đồ cho hiệu trưởng tô nơi đó mẹ trước khi lâm chung cũng đã nói với hiệu trưởng tô chờ thời điểm tôi lấy chồng làm phiền hiệu trưởng tô sẽ đưa tất cả những thứ đó cho tôi tôi hiện tại đã lập gia đình còn phiền phức hiệu trưởng tô có thể đem những vật kia đều đưa cho tôi ngay khi tô kiến châu vừa kinh ngạc vẻ mặt vừa ngốc trệ lại mờ mịt cô lại cười khẽ một tiếng nói đương nhiên mẹ tôi cũng biết năm đó hiệu trưởng tô khả năng chẳng mấy chốc sẽ tái giá cho nên sợ tô hiệu trưởng quý nhân hay quên sự tình đã lưu lại một chút thư tính có để bên chỗ dì thư trong đó có danh sách tất cả những đồ đạc trong đó cho nên nếu cuối tuần sau hiệu trưởng tô có rảnh thì mang đồ qua chúng ta cùng nhau xem qua danh sách miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó danh sách này đương nhiên là không tồn tại đồ đặt ở chỗ dì thư cô cũng chưa nhìn qua nên cũng không biết đó là thứ gì thế nên cũng chỉ đang lừa gạt tô kiến châu muốn ông ta sẽ lấy hết đồ của mẹ cô ra mà thôi ông ta thế nhưng là người rất muốn mặt mũi nghĩ sẽ thu hồi hết những đồ đã đưa cho lâm uyển qua trước đây đi phần tám đến đây là hết hẹn gặp lại các bạn vào phần chín nhé